Xin chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Tôi rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên một phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên một phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Phan Thanh An. Đây là một bộ truyện viết về hai nhân vật, Hương và Sang, với câu chuyện tình yêu cứ ngỡ là đẹp đẽ Bởi vì hai người yêu nhau và cùng nhau đi học cùng nhau đổ vào những trường đại học danh tiếng. Nhưng cuộc sống khi bắt đầu là sinh viên lại có những sự thay đổi và bạn gái của Sang đã bộc lộ ra những bản chất xấu xa. Liệu rằng anh làm thế nào để có thể nhận ra những âm mưu đen tối và làm thế nào để có thể phát hiện bản thân mình bị lợi dụng suốt thời gian dài đằng đẵng và liệu rằng khi phát hiện ra rồi thì Sang sẽ cảm thấy như thế nào? Anh có thể vượt qua được cú sốc này hay không? Xin mời quý vị cùng với thú Quỳnh lắng nghe tập đầu tiên của bộ chị này chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ có hề gì miễn là đạt được mục đích thì đánh đổi bao nhiêu đối với cô ta cũng chẳng mấy quan trọng ánh mắt chứa đầy nỗi khao khá quyền lực đó còn xuất hiện hình ảnh của một chàng trai Đã vì cô ta mà quên luôn cả cuộc đời Hương, Nhi, chờ anh với Từ phía đằng xa xuất hiện một nam sinh Đang hớt hải, cấp sách chạy theo Đang cố đuổi theo hai người bạn của mình Ở bên này hai cô nữ sinh kia dừng hẳn lại Quay lưng vẫy tay đón bạn mình mà kêu Anh Sang lẽ lên, bọn em đói lắm rồi Cậu nam sinh kia liền hì hụt chạy tới cây anh ta bám vào vai của Hương, nhì thoáng ánh mắt không hài lòng. Cô nhìn sang nhưng cũng không nói. Đoàn hít thở vài hơi để nạp lại sức sau một hồi đuổi theo hai cô bạn bán sống bán chết, sang mới từ từ lên tiếng. "Tụi em đi gì mà nhanh quá?" Anh mới nói chuyện với thầy tá xong. "Thầy bảo sắp tới sẽ có đoàn tuyển sinh của trường đại học y dược xuống đây để tặng học bổng đó. Nghe đâu sẽ hỗ trợ học phí." Nếu như chúng ta đạt được điểm cao. Sang thông báo xong, thì Hương là đứa đầu tiên phản ứng, cô nắm tay Sang, vui mừng mà liên tục hỏi. Anh sẽ nói thì không? Đừng có xảo em nha. Nếu vậy thì em có thể thực hiện ước mơ thành một bác sĩ ngoại chấn thương rồi. Nhi thì khác với Hương, nhận được tin này, Nhi cũng cảm thấy bình thường, không có gì đặc biệt, vì vốn dĩ ước mơ tương lai của cô Sau này sẽ được trở thành một cô giáo Nhi thích đứng lớp Dạy học hơn là làm bác sĩ suốt ngày Phải túc trực nơi bệnh viện Nếu như đó là trường sư phạm Thì có lẽ đã khác Nhưng dù sao cô cũng chúc mừng hai người bạn của mình Nhi kéo tay hương với Sang Rồi nói Hay là tụi mình đi ăn mừng luôn đi Chúc cho hai người có thể giành được học bổng Tuyển thẳng vào đại học y dược Thế sao Sang ờm ờ Chưa thì thố gì nữa, làm sao mà biết chắc Như vậy có hơi sớm quá không Có sao đâu Năm nào anh Sang với chị Hương chả là học sinh giỏi cấp tỉnh của trường Điểm thi thử của anh với nó Luôn dẫn đầu cả huyện còn gì Hai người sợ gì nữa chứ Nghe Nhi nói có vẻ bùi tay Sang và Hương đều đồng ý Hương quay sang bàn rồi nói Vậy như về trước đi Tôi với Sang chuẩn bị Rồi đón ba Liên Như chào tạm biệt hai người bạn Rồi rẽ hướng khác về nhà mình Trên con đường làng bé nhỏ Giờ chỉ còn lại Hương Với Sang sánh bước Lúc này Sang chú ý quan sát Không thấy có ai Nên anh mới đánh bạo nắm lấy tay Hương một đoạn Theo quán tính Hương liền ruột tay lại Cô đỏ mặt nhìn Sang Anh Sang làm gì vậy Người ta thấy kỳ lắm Sang cũng mắc cỡ Anh ruột rè đáp Tại anh nhớ em quá này muốn nắm tay em đi chung một đoạn thôi. Má em biết, mấy em la chết đó. Không sao đâu, anh qua nghe má la chúng với em cho vui. Hương mỉm cười rồi đưa tay qua cho Sang nắm, hai người họ đan tay đi với nhau, đến lúc về đến đầu mới chịu thả tay ra. Lúc tách ra, mỗi người mỗi ngả, cũng không quên trao cho nhau một vài cử chỉ thân mật, trông thật là tình tứ và lãng mạn biết bao. Nói về cặp đôi này, thì họ vốn là một đôi thanh mai trúc mã, ngay từ nhỏ. Tuổi bé đã chơi với nhau rất thường tiếc, như người chung một nhà, Sang và Hương đều học rất giỏi, đều có ước mơ trở thành bác sĩ cứu người, nên luôn biết giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Cứ như thế, thời gian dần trôi, tình cảm trong hai con người họ dần dần càng thêm lớn, rồi thứ tình cảm đó cũng đã vượt qua định nghĩa tình bạn thông thường, mà đã ngấp nghế, chạm mốc của cái gọi là tình yêu. Cả lớp biết, cả trường biết, hai bên gia đình đều biết cả. Nhưng duy chỉ có hai người họ là không biết. Năm nay đều là năm cuối cấp của Sang và Hương. Từ lúc sắp bước đến cánh cửa đại học, nơi chứa đừng biết bao nhiêu ước mơ và hoài bảo về một tương lai tươi sáng. Vì ý thức được tầm quan trọng của việc này nên hai người họ đều gần như cố gắng hết mức khả năng. Và thành tích trong lớp trong trường của Sang với Hương luôn luôn đứng đầu sổ. Sang đứng nhất, Hương đứng nhì Với điểm số trên không quá bao nhiêu Tình yêu của cặp đôi học bá này Đã làm cho không biết bao nhiêu học sinh Trầm trồ tháng phục Một số thì ghen tị Số còn lại thì ao ước Mình cũng sẽ có được một người yêu giỏi giang như thế Chuyện tình của Sang và Hương Chẳng có ai cấm cản Tậm chí mọi người đều tán đồng Và ủng hộ rất nhiệt tình Kể cả thầy cô giáo và cha mẹ hai bên Ai cũng mong họ sớm thành đạt Rồi cưới nhau tạo nên một chuyện tình và kết thúc đẹp hoàn hảo Mặc dù những cái kết đó Đa số phần lớn đều chỉ xuất hiện trên phim Cậu đi chơi với con Hương đó hả? Hai đứa chơi với nhau vui vẻ nha Nhớ về sớm để ma bá chờ Sang dạ, đáp lời mẹ rồi chạy sang nhà của Hương đợi cô đi chung Tối hôm đó, Nhi cũng ăn mặc rất đẹp để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay Ba đứa chọn một quán nhậu bình dân, rồi tấp vào, sau đó cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Nhi chăm chú để ý rất kỹ những cử chỉ và hành động của Hương và Sang dành cho nhau. Cô có cảm giác hình như bản thân mình đang làm kỳ đà cản mũi, sự riêng tư và hạnh phúc của hai người bọn họ. Nhi khó chịu lắm. Cô cảm giác như vậy bởi vì Nhi không thích bất cứ ai gần ngũi với Sang hay nói đúng ra Nhi đang ghen với Hương. Cô yêu sang, nhưng lại không dám tỏ tình. Biết mình không đẹp, không giỏi bằng hương. Nhi chỉ đành biết nén chặt nỗi lòng, chôn giấu tình cảm, chẳng hề dám nói xa hay thổ lộ với ai. nhiều yêu đơn phương, nhưng cay đắng hơn, tình địch của cô lại chính là người bạn thân, tin cậy duy nhất. Nhi biết, mình là cậy đến sau nên chẳng có quyền gì để ngăn cản hai người bọn họ cả. Nhưng cứ mỗi lần nhìn người mình yêu, tỉ tê lời đường mật với người con gái khác. Nhi cảm thấy cực kỳ buồn và có chút gì đó không cam tâm. Một thứ cảm giác vừa khó nói nhưng cũng cực kỳ khó chịu. Như là một cô gái dễ thương chịu khó, lại ham học giỏi giang nên cũng được rất nhiều bạn nam trong trường và thanh niên sớm làng theo đuổi. Ấy vậy mà cô chẳng hề có chút gì mảy may để tâm tới, cho dù kẻ theo đuổi mình là trăm manh thế việc thì trong lòng Nhi cũng chỉ yêu có mỗi một mình Sang. Cô cũng mơ ước được cùng sang trở thành vợ chồng, được nuôi dạy con cái và chung sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng kẻ đến sâu hương, nên nhi chỉ đành ôm nổi sầu muộn trong lòng, không dám đứng ra để tranh giành tử tế. Cô ý thức được, nếu mình làm như vậy thì chẳng khác nào một tiểu tam cố tình phá vỡ hạnh phúc của người ta. Thế nên, nhì chỉ yêu sang, trong âm thầm mà không dám tơ tưởng tới. Đêm hôm đó, ba người họ uống với nhau không nhiều, Anh Dìu Hương nằm nghỉ trên chiếc giường tre. Hương không hẳn đã say, chẳng qua cô đang muốn làm đúng với người yêu. Mẹ của Hương là bà Hiền, thấy Sang đưa con gái về, người lại chén choán hơi men, cũng có ý không vui mà trách. Trời ơi, ai đứa còn học sinh mới bay lớn mà tập tành thói bia rượu nhậu nhẹt rồi. Sang ngồi ngây ngắn, chỉnh tị, anh lễ phép đáp. Dạ thưa cô. Tụi con nghe được tin trường đại học y dược sắp xuống huyện mình để trao học bổng khuyến học nên con với em vui quá cô uống quá chén mấy ly mong cô thông cảm Nghe tới đó mẹ của Hương sắc mặt vui vẻ hẳn ra bà liên tục hỏi về chuyện học bổng gì đó không dứt bà nhìn sang và con mình với ánh mắt tràn trì hy vọng trôi bão hai con rán mà thi cho đậu học bổng nghe chưa nhà nghèo lỡ bay mà học bác sĩ Thì tao với mẹ bay cũng không biết lấy tiền đâu cho ăn học. Còn chuyện của hai đứa thì... Đợi tụi con học xong đại học. Có công việc ổn định hết. Thì má tính cho. Thì cả má. sang với Hương đồng thanh. Anh biết mình xưng hô bị hớ. Nên vội vàng sửa lại. Bà Hiền cũng cười rồi bảo. Gọi má có sao đâu. Trước sau gì thì bay chả gọi tao như thế mà mắc cỡ. Cũng tối rồi. Cũng tối rồi. Sang coi con về đi kẹo má con đợi đi Nhớ đi cẩn thận nghe con Thế rồi ngày thi cũng sắp tới Quảng thời gian này sang với Hương Cùng nhau ôn luyện rất vất vả Ngày học ở trường Chiều tối cũng bảo ban nhau học thêm Cốt yếu làm sao cho hai đứa Giữ được điểm số cao nhất Nhằm tranh xuất học bổng khuyến khích Hôm thi thốt nghiệp Cả hai đều làm bài rất tốt Đến ngày phát kết quả cũng không quá bất ngờ Sang được 29,20 điểm Còn Hương thì thấp hơn một chút 28,6 Đúng như dự đoán Sang lại đứng nhất Không đơn thuần là nhất trường nữa Thậm chí đạt thủ khoa của tỉnh Hương thì chỉ đứng sâu Sang Nên cô cũng khá yên tâm Về kết quả của mình Chiều hôm ấy Đại diện ban tuyển sinh của trường đại học Y Dược Có gọi Sang và Hương Lên vòng giám hiệu để gặp mặt Hai đứa vui lắm Cứ nghĩ chắc đinh ninh, chuyến này cũng nhận được học bổng. Gương mặt ràng rỡ, tràn trì hy vọng bước vào. Hai đứa lệ phép, cúi đầu chào thầy cô và đại diện ban tuyển sinh. Sau đó ngồi vào chỗ. Người đại diện nhìn sơ qua sang với Hương một lượt, sau đó nở nụ cười cất tiếng. Thầy chào hai em, chúc mừng hai em đã có thành tích xuất sắc trong kỳ thi lần này. Thầy gọi các em lên đây để thông báo chúc mừng cho các em vì đã đạt được vào diện nhận học bổng khuyến khích của trường cho địa phương điều kiện khó khăn. Một xuất chính thức và một xuất trụ bị. Sang với Hương cười rạng rỡ, coi như là sự cố gắng bao năm qua cũng đã có được thành quả xứng đáng. Sang cố nén niềm vui, giữ bình tĩnh để hỏi. Thưa thầy, có một điều tụi em vẫn chưa hiểu, xuất chính thức với xuất trụ bị là như thế nào ạ? Có nghĩa là chỉ có em mới nhận được học bổng khuyến học thôi. Còn bạn nữ này thì phải chờ. Nụ cười trên môi Hương không hiểu sao đột nhiên, bị khượng lại bất ngờ. Một mối lo lắng, bất chợt xuất hiện, làm cô cảm thấy không vui. Hương ráo riết, trà hỏi. Thưa thầy, sao em lại phải chờ? Thầy tuyển sinh đáp. Vì số học bổng khuyến học này, mỗi tỉnh chỉ nhận có một bạn duy nhất. Cho nên, chỉ có khi nào... Người nhận được học bổng từ chối thì cơ hội mới dành cho những bạn có điểm số thấp hơn. Lời giải thích được đưa ra khiến cho Hương gần như chết lặng. Nếu nói như vậy thì khác nào cô chẳng có gì cả. xuất dự bị này có cũng như không. Ai lại bỏ lỡ đi cơ hội tốt như thế? Hương sụ mặt xuống, ánh mắt tràn trề vẻ thất vọng. Cô chỉ im lặng mà không biết nói gì nữa. Thầy tuyển sinh trao cho hai người một phần quà động viên. Hương cũng chả buồn nhận. Cô ôm phần quà ra về mà đôi bàn tay cảm thấy nặng triểu. Lúc ra về cô cũng không đợi Sang đi chung, lẳng lặng một mình đi trước. Sang đuổi theo ở sau gọi liên tục. Hương nghe thấy nhưng lại cố tình lơ đi. Cô mắc cỡ không dám đối diện với Sang. Bây giờ anh đã là một sinh viên ưu tú, còn mình lại chẳng có gì cả. Sang cuối cùng cũng đuổi theo, anh bám vào Hương mà nói. Em không nghe anh gọi sao? Sao không đứng đợi anh mà về chung với Đợi gì nữa chứ Em rớt học bổng rồi Em mắc cỡ không dám đối diện với anh nữa Sao em nói như thế Không có học bổng Thì mình vẫn có thể nộp hồ sơ nhập học mà Hương đứng khường lại Nước mắt cô rưng rưng Hai tay đang chặt vào nhau thuốc thiết Nhưng nhà em nghèo lắm Làm sao có thể lo cho em Học suốt 7-8 năm rộng rã Học phí y dược cũng đâu phải rẻ chứ Lời nói của Hương Khiến cho Sang khừng lại Hai đứa đi bên nhau Về đến tận nhà Nhưng lại chẳng có gì nói với nhau Bởi vì trong lòng của bọn họ Bây giờ đã xuất hiện những suy nghĩ riêng tư Hương thì đang tiếc rẽ Và ước mơ được đi học Đúng với chuyên môn của mình Còn Sang thì không biết làm cách nào Để có thể động viên tinh thần Cho cô bạn gái bé nhỏ Không khí bây giờ thật ngột ngạt Và khó chịu làm sao Cả hai chào nhau một tiếng Rồi ai cũng về nhà nấy Hương thửng tờ báo kết quả cho mẹ biết Bà Hiền cũng buồn Nhưng cũng động viên con Màu trống vui vẻ trở lại Hương ôm mẹ mà khóc suốt không thôi Bà Hiền xoa đầu con Vỗ về mà nói Tôi không sao đâu con Không học được bác sĩ thì mình học cái khác Sư phạm, kế toán, kỹ sư Đều được mà đúng không Nói thì nói vậy thôi Chứ ước mơ của con Làm sao bà có thể không rõ Hương muốn được làm một bác sĩ khoa ngoại. Nay trượt học bổng rồi thì con đường theo đuổi ước mơ lại càng thêm gian khó. Nhà nghèo, cái ăn cái mặt còn phải cân đo đông đếm thì lấy đâu ra tiền để bà cho con lên thành phố theo học một ngành học tốn kém như thế. Trưa hôm đó, Hương bỏ ăn, ngồi thẩn thờ cả buổi chiều ngoài bờ mưa. Nó cứ thuốc thiết mãi. Bà huyện có khuyên cỡ nào cũng không được. bất lực chỉ biết đứng ở góc bếp trong xa. Sang từ trước hiên đi tới Thấy Hương ngồi co ro so ở một góc Anh cũng thừa biết Người yêu của mình đang buồn chuyện gì Sang liền tới gần hơn đi vỗ về an ủi Em vẫn còn buồn chuyện học bóng sao Sang ngồi bên cạnh Hương Anh khoác vai cô Kéo đầu cô tựa vào vai mình Hương cảm nhận được tình yêu Và sự che chở của bạn trai Cô rầu rỉ nói Em không thể lên Sài Gòn Học chung với anh được rồi Chắc em nghĩ học tôi anh ơi Anh vốn biết lý do Nên không nhắc lại Kiểu Hương lại thêm buồn Sang luồn tay qua yêu Hương Siết chặt rồi đáp Đừng tiêu cực như vậy chứ Sao chưa gì mà mất hết tinh thần rồi Mất thật rồi Chứ còn đâu nữa Ban đầu em cứ nghĩ Sẽ có vài suất cho địa phương Không ngờ mỗi tỉnh chỉ chọn duy nhất Một người đứng đầu thôi Sang im lặng khoảng chừng mười mấy giây, đôi mắt anh làm ra vẻ bí hiểm. Anh mỉm cười tạo cho hương một sự tò mò khó tả. Cô tưởng Sang đang trêu mình nên dần lấy. Anh cười mỉa mai em hả? Đúng rồi, bây giờ người ta... Có còn là gì trong mắt anh nữa đâu. Anh lên đó học. Rồi cưới luôn gái thành tỵ trên đó đi. Em không thèm yêu anh nữa đâu. Sang bật cười thành tiếng trước thái độ hơn dũi của người yêu. Anh thở dài rồi tiết lộ, anh không có dự định học y khoa đâu. Anh đổi nguyện vọng rồi, anh mới nhận được học bổng ngành công nghệ ô tô của trường sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên... Nghe tới đây, đột nhiên ánh mắt của Hương liền thay đổi, cô Toán bất ngờ rồi có chút hụt hẳn. Sao lại như vậy chứ? Tại sao anh không học y khoa mà đổi sang công nghệ ô tô? Đừng nói là vì anh muốn dừng xuất học bổng đó cho em Mà thay đổi quyết định nhé Em không nhận đâu Bậy quá, đừng có nghĩ như thế Thực ra là vì anh thấy kinh tế ngày càng phát triển Con người càng ngày càng sử dụng ô tô nhiều hơn Nên ngành đó khá tiềm năng Với lại anh không muốn tương lai mình bị gò bó trong một cái bệnh viện Đầy mùi thuốc tay ngột ngạt đâu Anh thích tự do hơn Thực ra những lời mà Sang nói Hoàn toàn đều là giả dối Cơ bản y qua chính là ước mơ lớn nhất của anh anh vốn không có hứng thú và một chút đam mê nào với máy móc xe cụ cả anh nói như vậy vì muốn khôn khéo có thể nhường lại xuất học bổng của mình cho hương còn riêng bản thân anh từ từ sẽ tính lựa một ngành nào đó khác với số điểm thuộc ch tinh hoa của cả nước thì có hàng tá trường sẵn sàng bỏ ra học bổng toàn phần để sang lựa chọn còn đối với hương thì khác nếu không có học bổng khuyến học này thì coi như con đường học vấn của cô sẽ chính thức đóng lại. Hương ai hết, Sang biết ước mơ trở thành một bác sĩ ngoài qua chấn thương của Hương là mãnh liệt và khát khao đến nhượng não. Hương như một chú chim non đang khao khát tập bay nhưng lại thiếu đi một đôi cánh chắc quẻ. Suốt học bổng này chính là đôi cánh mà Hương đang tìm kiếm bấy lâu nay. Chỉ cần Sang trao cho cô đôi cánh này, cô có thể sẽ vuốt cao lên mà trở thành một con vườn hoàng rực sáng. Vì thế, anh mới vứt hết mọi đáng đo suy nghĩ để quyết định từ bỏ suất học bổng của mình. Điều đó cũng đồng nghĩa anh đã chính thức khép lại con đường trở thành một bác sĩ tài hoa cứu người giúp nước. Hương không dễ dàng bị lừa. Cô vẫn cảm giác sang đang nói dối. Vội vàng gạt nhanh nước mắt để tỏ ra mạnh mẽ hơn. Hương đáp một cách giọng dạc Em không nhận đâu. Cùng lắm thì em nghỉ học ở nhà làm giúp phụ mẹ. Em không thể nào lấy đi tương lai và ước mơ của anh. Hương vội đi vào nhà để từ chối sang. Nhưng cô bị cánh tay anh kéo lại, ôm thật chặt vào lòng và nói. Em phải nghe anh, em phải đi học. Mẹ em đã khổ rồi, bộ em không muốn phấn đấu để giúp nhà em thoát nghèo sao? Em là người yêu của anh, tương lai là vợ của anh. Sao anh không thể dành suất học bổng đó cho em chứ? Nhưng... Hương nghẹn ngào, lệ tràn bờ mi... Sang lấy một ngón tay, khẽ đặt lên môi cô rồi cất tiếng. Đừng nói gì nữa, dù trời có sập xuống thì cũng có anh che chắn cho em. Đừng phụ công sức của anh. Anh yêu em. Sang nói bằng một chất giọng hùng dũng, ánh mắt cư nghị quyết đoán nhìn Hương. Điều đó làm cho cô cảm nhận được sự bảo bọc đến từ sau tấm lòng của người mình yêu. Hương không từ khớt nữa. Cô hạnh phúc gật đầu rồi chủ động ôm hôn sang thấm tiết. Anh tương đối bất ngờ Nhưng bản thân lại chẳng hề có chút phản kháng nào cả Toàn thân cứng cơ Bất động Bà Hiền đứng ở trong bếp Ngó ra thấy cung cảnh lãng mạn của đôi trẻ Trong lòng vừa có chút cảm động Lại vừa có chút ghen tị Thời trẻ bà với ông nhà Cũng đâu có thứ tình yêu dạt dào và mãnh liệt như thế Chứng kiến cảnh hai đứa trẻ hôn nhau Đột nhiên khiến lòng bà nôn nao khó tạ Bà cũng cảm thấy may mắn Khi còn gái Gặp được một chàng trai tốt, tài giỏi và biết yêu thương, hy sinh đến thế. Phút chốc, ba nghẹn ngào cảm tháng. Coi đứa còn rễ như thế là an tâm rồi, không còn cầu mong gì hơn nữa. Chiều hôm đó, sang lên phòng giám hiệu rồi nói rõ ý định của mình cho ban tuyển sinh. Các thầy cô ai nấy đều vô cùng bất ngờ trước yêu cầu của anh. Thậm chí thầy tá còn hỏi đi hỏi lại nhiều lần để xác nhận cho chắc. Có thật là em đã xác định đổi nguyện vọng không? Sao em lại từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ chứ? Sang thẳng nhiên đáp Em đang băng quan lựa chọn giữa du lịch và Logistics thầy à vả lại em thấy công việc cắn liền với bệnh viện không phải là sở thích của em Em thích công việc mang tính tự do sáng tạo Nên mới quyết định rút học bổng Thầy tá thì không tin lời sang nói Hình như ông cảm nhận được chuyện gì đó trong mắt cậu Ông kéo Sang ra ngoài hành lang mà chất vấn. Hay lại muốn dựng suất này lại cho con hương đúng không? Nói thẳng đi, thầy đoán được. Sang không ngờ thầy lại đoán được sự tình. Nhưng nếu như anh nói thật ra, chắc chắn thầy sẽ không đồng ý cho anh rút coi suốt học bổng này. Anh đành bịa ra một lý do khác để nói. Thật ra là em sợ bị hói đầu, với lại em sợ môi trường bệnh viện. Thầy à, nhất là sợ ma... Nên em mới thấy đen đổi nguyện vọng cho chắc Nghe cái lý do vừa thực tế Lại vừa mắc cười Làm cho thầy tá không cõi chương hưởng Nhìn mặt của Sang thì hình như có vẻ nghiêm túc lắm Nên là ông cũng tin Chắc là nó nói thật thế Ông lại dắt Sang vào phòng Rồi thay anh trình bày Nghe lý do xong Thì thầy tuyển sinh bên trường y cũng bất ngờ Đưa tay lên xoa xoa tráng hói của mình Ông cười cười rồi cũng chấp nhận cho Sang rút lui Thế là suất học bổng đó đã về tay của Hương Bằng một cách không thể nào dễ dàng hơn Chiều đó Hương nhận được điện thoại thông báo Mình đã được trúng tuyển suất học bổng khuyến học 70% của trường đại học Y Cô vui mừng tới phát khóc Lật lật báo với mẹ ngay Lúc này Sang cũng mới từ trường về nhà Cô nhìn thấy lập tức phóng tới Ôm chầm lấy anh mà nói anh yêu của em là nhất Em yêu anh nhất trên đời Ráng học nha, học xong rồi anh trước em về dinh chịu không? sang đánh tiếng trước mà như khiến lòng hương muốn đổ cục, cô bản lẽn cầm tay anh, gật đầu thỏa thẻ. Em đồng ý, hay là mình cưới nhau luôn đi rồi cùng lên Sài Gòn học chung anh ha? Bà Hiền nghe con gái nói như vậy thì đi ra mắng con, bà mắng mà trong lòng cũng vui phải biết. Cái còn nhỏ mới có bầy lớn mà đã muốn có chồng rồi. Lo học cho xong đi rồi tao gã cho Không có ai cướp thằng Sang của mày đâu mà sợ Muốn cưới thì cũng phải chờ đàn trai qua giảm hỏi trước chứ Ai khơi khơi mà con gái vào hàng trước thế Quá mất giá Thấy trời cũng đã gần tối Sang xin phép về nhà kiểu trị Hôm đó mẹ Sang cũng vừa mới biết Con mình không nhận học bổng nữa Bà có hỏi lý do thì Sang bảo Học bổng giảm thôi mẹ à Chứ không phải là bao tròn toàn phần Học phí cao ngất ngưỡng mà nhà mình theo không đuổi đâu. Để con kiếm ngành nào, trường nào học phí rẻ, để nhà mình đỡ gánh nặng. Nghe con nói xong, đột nhiên trong lòng bà cảm thấy gì đó nặng triểu đè nén. Quả thật là nếu Sang có học bổng đó, thì dù có khổ mấy, bà cũng sẽ ráng thêm để con ăn học. Có thể là hoàn cảnh gia đình sẽ khốn khó hơn, nhưng bà nhất quyết sẽ không bỏ cuộc. Nay Sang vì nghĩ cho gia đình mà quyết định rút lui khiến cho bà vừa cảm thấy chạnh lòng, vừa cảm thấy xót thương cho đứa con hiểu chuyện. Bà ôm Sang trùi khóc, sau đó nói lời xin lỗi. Sang cũng vỗ về mẹ mà thưa. Mẹ làm gì có lỗi? Từ khi cha mất tới giờ, một mình mẹ tạo tầng nuôi con khôn lớn, con còn chưa đỡ đần báo hiếu ơn dưỡng dục của mẹ ngày nào nữa. Tối đó, bà nấu thêm vài món mà Sang thích ăn, để mừng anh đồ tú tài xuất sắc. Sắp tới là 3 tháng hè Bà sẽ tranh thủ tẩm bổ Và chuẩn bị tư trang cho con Để nó lên thành phố Bắt đầu chặn đường mới Lần này sẽ không giống như mọi khi Có thể cả năm nó về sẽ được 1-2 lần Nên tranh thủ nó ở nhà Bà cố ngắm nhìn con thêm một chút nào Thì mừng chút đó Để nó ở trên đó rồi Hai mẹ con còn nghe giọng nhau Qua chiếc điện thoại Thì bất tiện biết bao Thế rồi thời gian cứ dần trôi Thoát một cái mà ba tháng hè đã trôi qua nhanh quá. Sang với Hương lúc này đều chuẩn bị hành trang lên đường nhập học. Chuyến đi lần này có thêm cả nhi. Sau bao nhiêu ngày đáng đo lựa chọn, thì Sang quyết định chọn trường sư phạm. Vì được miễn phí học phí, lại còn được nhà trường cung cấp chi tiêu hàng tháng. Tuy không nhiều, nhưng nó cũng giúp anh đỡ đần tương đối phần nào chi phí sinh hoạt. Thêm nữa là trường đại học sư phạm cũng tương đối gần với trường đại học y của Hương. Thế nên Sang và Hương có thể cùng nhau để tiện chăm sóc cho nhau. Sang vui, Hương vui, bà con ai nấy cũng đều vui. Nhưng người vui nhất có lẽ là Nhi. Vì theo như cô biết thì Sang đăng ký học sư phạm văn chung với mình và rất có khả năng hai người sẽ tiếp tục là bạn chung lớp. Điều đó có nghĩa là Nhi có thể được ở bên cạnh người mình yêu. Đặc biệt là ở nơi đó dành riêng cho hai người và hoàn toàn không có sự hiện diện của Hương. Một suy nghĩ táo bạo đen tối đã dần xuất hiện trong đầu nhiên, nhưng cũng rất nhanh, cô đã đập tan hoàn toàn những suy nghĩ đó. Ngay giữa trung tâm quận 10 đắc đỏ của Sài Gòn, khó khăn lắm, Sang và Hương mới tìm được một căn trọ nhỏ diện tích chỉ võng vẹn có 15m2 với giá 2 triệu đồng một tháng. Dự tính ban đầu của Nhi thì định rủ hương ở chung với mình Nhưng khi biết cô ở chung với Sang Thì Nhi dường như chương hững Cảm xúc ghen tuông Lại một lần nữa xâm lấn trong tâm trí Nhi Cô không dám nghĩ tới hai người họ Sẽ làm những gì trong căn phòng đó Một đôi nam nữ yêu nhau Đang trong độ tuổi sung mãn của sức trẻ Và không có sự kìm kẹp của gia đình Tình yêu của họ sẽ thăng hoa hơn biết bao Cứ nghĩ tới những cạnh đó Tâm trí của Nhi như quay cuồng Cô không chấp nhận người đàn ông mà mình dốc hết ruột gan để yêu Lại hàng đêm nằm bên cạnh Ôm ấp một người phụ nữ khác Hoặc thậm chí Họ sẽ làm chuyện ấy với nhau Không chấp nhận Nhưng Nhi cũng không thể làm được gì Ngoài cắn răng chấp nhận hiện thực Và chịu sự nhằn xé trong tim ai người họ yêu nhau Chuyện chăn gối có xảy đến Cũng là lẽ thường tình Nhi cố tự trở ngang mình như thế để cố hạ bớt cơn ghen tuông của bản thân. Cô cắn sang bấm bụng, thuê ngay căn phòng bên cạnh phòng sang với Hương, để có thể nhìn thấy và tiếp xúc với sang hàng ngày. Hơn hết, cô hy vọng có thể lợi dụng sự ở gần, thì lỡ như sang có nảy sinh tình cảm với mình thì sao? Thì hy vọng dù mong manh đó, cũng đã đủ để kéo Nhi ở lại và chấp nhận sự dày vò, dây dứt, cảm giác người mình yêu. Chỉ khách mình một bức tường Nhưng dường như lại xa xôi vạn dặm Thấy đó Nhưng lại chẳng có thể với tới Thứ cảm giác này thật đau đớn làm sao Vừa bước chân lên thành phố Ba đứa đều kiếm ngay công việc làm thêm Để có thể kiếm thêm tiền trang trải học phí nhi và Hương Thì làm nhân viên phục vụ bán thời gian Ở một quán nhậu bình dân nhỏ Còn Sang thì đi đăng ký chạy xe ôm công nghệ Với hy vọng có thể kiếm được nhiều hơn Cứ thế, dần dần cả ba đều đã quen với dịp sống của thành phố. Vừa học vừa làm, tuy vất vả và mệt mỏi, nhưng lại rất vui. Cứ mỗi tối khi xong ca, thì Sang lại đến để đón hai đứa về trò Lâu lâu, thi thoảng cuối tuần, lại gom góp nhau làm một chầu nhỏ để giải quay, vừa thư thả lại ấm cúng. Cách chặt tình bạn bè hơn. Đó là suy nghĩ của Sang thôi, chứ hường với Nhi thì lại nghĩ khác. Hương thì cho rằng đó là một bữa ăn có đầy đủ thịt rau. Còn Nhi thì lại nghĩ rằng đây là cơ hội để mình có thể gần gũi sang hơn một chút. Dù cho đó là với tư cách một người bạn. Nhịp sống cứ như vậy trôi đi. Thoáng chốc cũng đã đến cuối kỳ. Áp lực bây giờ đè nặng lên vai của Hương. Chính là học phí. Số tiền kỳ này phải đóng là 10 triệu. rưỡi Đó đã là số tiền được miễn giảm đến 70%. Chứ nếu con số thực tế phải đóng, phải có đến hơn 35 triệu. Số tiền tích cốp được từ việc đi làm thêm và ăn uống tặng tiền cũng chỉ giúp cho Hương vừa đủ trang trải sinh hoạt phí. Số còn lại thì cũng không đáng bao nhiêu. Cố vét hết thì Hương chỉ tiết kiệm được có 2 triệu rưỡi, còn 8 triệu còn lại không biết lấy đâu ra. Bây giờ gọi về cho mẹ để bà gửi lên thì Hương không nở. Ở quê kiếm được đồng tiền không phải dễ Giờ mà Bảo gửi tiền lên Rồi mẹ cô lấy gì để tiêu Hương Trần trừ hoài một lát thật lâu rồi nói Chắc em phải đi vay ngân hàng tôi anh Từ này tiền không đủ đóng được một tháng học phí nữa Sang mới chạy xe về Anh cởi nón bảo hiểm Và cất cái áo khoác ngoài ra Rồi nói vay ngân hàng sau này còn phải trả lại nữa em à Đừng vây Để đó anh tính cho tính sao được mà tính đây anh, 8 triệu lận đó. Sang cười rồi xoa đầu Hương, nhẹ nhàng vỗ vị anh đáp. Mỗi tháng anh được nhà nước hỗ trợ khoảng 3 triệu 8, với tiền anh nhận được từ học bổng tiền chạy xe ôm công nghệ thêm. Hiện giờ anh tích lũy được 10 triệu rồi nè, để anh đưa cho. Nói xong, Sang lấy điện thoại ra định chuyển số tiền đó cho Hương, nhưng cô liền ngăn lại. Hương không đồng ý, cô nói. Không được đâu anh. Anh làm như vậy rồi còn phần anh thì sao? Lo gì chứ? Anh học sư phạm có mất phí đâu. Lại còn được học bóng. Em cầm mà đóng đi, đừng nghĩ nhiều. Sang chuyển một mạch, 8 triệu sang cho Hương. Cộng với số tiền 2 triệu rưỡi của cô nữa thì may mắn vừa đủ. Sang nhìn số dư của mình còn 2 triệu. Anh thở dài mà than. Số còn lại thì vừa đủ đóng tiền trò tháng này. Còn tiền ăn thì chắc tháng này mình tiết kiệm hơn một tí. Hy vọng anh chạy được nhiều hơn. Nhìn dáng vẻ tần tạo của Sang mà Hương thương lắm. Mùa hôi mùa kê nhẹ nhại trên áo của anh. Toàn thân tỏa ra mùi của nắng. Da dẻ đã dần đen sạm đi vì bôn ba quá nhiều. Hương cầm tay người yêu mình. Cô nói như sắp khóc. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Sau này em sẽ trả lại đầy đủ cho anh. Cùng quá, trả cái gì? Anh nuôi vợ anh chứ có nuôi ai đâu. Đừng có suy nghĩ linh tinh. Tắm rửa đi rồi anh trở đi làm. Để anh Sang kêu Nhi chuẩn bị rồi cùng đi luôn một thế. Nhi cũng mới tắm xong. Nghe Sang nói thì cô nhanh chóng chuẩn bị. Hôm nay cô cũng vừa nhận được tiền trợ cấp. Nên vừa thấy Sang cô đã ngỏ ý. Em mới nhận được trợ cấp. Anh cũng nhận được tiền học bổng rồi ha. Hay là tối nay ba đứa mình cùng liên hoan một bữa đi. Sang ngập ngừng. Anh ờ mờ đáp. Ờ, hay là địa hôm khác đi em Tại vì anh mới dồn tiền để đóng học phí cho Hương Nên bây giờ anh chẳng còn đồng bạc nào thế nha Chuẩn bị đi nè Nghe Sàng nói mà Nhi như nhận được cú sốc Cô không ngờ anh lại hy sinh vì Hương đến thế Làm thế thì khác gì Anh đang thay mẹ Hương nuôi cô ăn hậu Nhi định hỏi sâu hơn Nhưng chợt nhận ra cũng không nên quan tâm kỹ chuyện riêng của sang Kiểu lại khiến anh khó chịu Nên cô đành câm ním Sang chở cả hai đến chỗ làm Và nhịp sống cứ thế diễn ra Trong mắt Nhi bây giờ Hương chẳng khác nào là một kẻ ăn bám Cô chỉ để trong bụng Chứ không nói ra thành tiếng Trong lòng lại sợ sang thiệt còi Và mất nhiều sức lực hơn mà thôi Xây dừng lại ở quán nhậu như mọi khi Nhi bước xuống Mà trong lòng nặng triểu Cứ như thế Từ đó trở về sau Hầu như mọi chi phí sinh hoạt và học phí của Hương đều do một tay Sang lo liệu cả. Số tiền Hương đi làm thêm được thì Sang cũng không hỏi đến, coi như cho Hương có cái mà tiêu vặt và mua ít đồ trang điểm phấn son. Sang một buổi đi học, buổi còn lại thì chạy xe ôm, có khi chạy đến đêm mới về. Ngày nào được nghỉ thì anh sẽ chạy từ mờ sáng đến sập tối, nên thu nhập cũng tương đối cao. Không những tự lo được cho bản thân và người mình yêu, Anh còn dư ra một quảng nho nhỏ Để gửi về cho mẹ Mẹ Sang thì tự hào con của mình lắm Chăm ngoan, học giỏi Lại biết giúp đỡ gia đình Nhưng vui sướng nhất Vẫn là bà Hiền Từ ngày hương lên thành phố học Thì bà cũng chẳng mấy khi gửi tiền lên Để phụ giúp chi phí cho con Vì mọi thứ đã có sang lo Thì thoảng bà cũng chỉ gửi ít đồ ăn lạc vật Coi như tẩm bổ cho con gái Chứ chẳng có gì là giá trị cả Bà thừa biết, Sang đang nuôi con gái mình ăn học. Trong lòng bà cũng có chút mắc cỡ, nhưng bà cũng tự lấy lý do Sang chăm vợ tương lai của nó để lấp liếm đi cảm giác xấu hổ của bản thân. Thực ra cũng từ đó, bà đã mong muốn là Sang sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi con hương tốt nghiệp và lấy được chứng chỉ hành nghề Suy nghĩ có vẻ ích kỷ, nhưng bà cũng chẳng còn mấy mây quan tâm. Thẩm thoát đã một năm trôi qua Hương cũng đã dần quen với cái cảm giác Được bạn trai bao nuôi Cô không còn cảm giác ái ngại từ lúc ban đầu nữa Thậm chí là cái cảm giác biết ơn Cảm kích cũng đã biến đi đâu mất Thay vào đó Hương dần dần mặc định xem những gì Mà Sang làm cho mình Là những chuyện hiển nhiên Anh đáng phải làm như thế Cái cảm giác xót xa Khi cầm đồng tiền của người yêu Đã vơi đi khá nhiều trong cô Những sự thay đổi này chính bản thân Hương cũng không hề nhận thức được. Có lẽ Sang đã làm điều này nhiều lần. Mọi thứ đối với Hương đã quá quen thuộc nên cô thấy nó không còn quan trọng nữa. Sang cũng không nhận thấy có gì lạ. Từ người yêu của mình mà duy nhất có thể nhìn thấy và nhận ra sự thay đổi trong người của Hương chính là Nhi. Cô bản thân duy nhất cũng là người đã yêu thầm Sang từ bấy lâu nay. Nhi để ý Dạo này hay thấy Hương bắt đầu có dấu hiệu thân mật với khách nhiều hơn Dần dần Hương không còn là một phục vụ bán thời gian nữa Mà giống như một nhân viên thực thụ ở đây Hương chủ động ăn mặc đẹp, mời chào các bạn nhậu, mua bia Và thi thoảng còn uống chung với khách Nếu mọi thứ chỉ dừng lại như vậy thôi Thì Nhi cũng không nói Nhưng mà Nhi còn nghe thấy tiếng của Hương đưa đậy với khách nhậu Không giống như cách mà một tiếp viên Nó giống với một cô gái đang đưa tình với một chàng trai nào đó, đang có ý tán tỉnh. Lần nào cũng vậy, nhị đứng ở bên trong lâu bàn, trông ra chứng kiến, và rất rõ ràng cách Hương tiếp khách. Bạn đó có ba bốn gã thanh niên đang ngồi nhậu với nhau, Hương đem giỏ bia tới chủ động mời chào. Mấy anh có uống thêm bia nữa không? Hương nói bằng một chất giọng ngọt ngào đầm thắm, kèm theo ánh mắt đưa tình đầy khiêu gợi. Cô đứng tạo dáng bên giỏ bia để chèo kéo mời khách uống thêm. Bà tên đó nhìn thấy nét đẹp của một bác sĩ tương lai thì tên nào cũng mê mệt mà buông lời treo hoa kẹo nguyệt đùa giỡn. Em gái, em xinh quá hay là ngồi xuống đây uống với bọn anh vài lon đi rồi lát nữa anh thưởng thêm cho. Thấy bọn hám sát đã bắt đầu cắn câu Khương bắt đầu ống ẻo mà nói Người ta có muốn Cũng đâu có bia đâu mà uống. Mấy anh uống hết rồi còn đâu? Tưởng gì chứ? Em xách thêm một thùng bia ra đây. Bây giờ thì ngồi xuống uống với tụi anh được chưa? Hương ánh mắt ranh mảnh. Cô không cam tâm với hoa hồng một thùng bia được. Vì thế lại tiếp tục mẹ nheo làm giá. Bộ mấy anh không cho người ta ăn sao? Đồ nhắm cũng hết rồi còn đâu. Giận ghê vậy đó. Cái chất giọng dẻo quẹo làm cho thằng nào thằng đó cũng mê như điếu đổ. Bọn đó cứ sắp dụ được Hương rồi, nên cũng cao hướng lắm. Nó cầm cuốn sổ lên rồi gọi liên tục ba bốn món. Đợi cho khâu bếp chốt sổ, rồi thì Hương mới chịu ngồi xuống giả vỡ khui bia ra. Tiếp theo mới là điều đáng để nói. Ba thằng đều kéo sát ghế ngồi gần Hương, mong có thể đụng giảm được gì đó. gì thấy cả. Nghe hết, nhưng mà chẳng làm gì được. Ba thằng kia đứa thì khoát vai Hương Đứa thì ôm eo Còn đứa thì đưa tay Sờ hẳn vào trong phần đùi nhạy cảm Hương không những con vạn đối Mà còn dùng cớ để vòi vĩnh thêm Mấy anh kỳ ghê Làm vậy người ta ngại chết Thoải mái lên Lát nữa tụi anh sẽ thưởng thêm Lo gì Bọn nó vừa uống vừa đụng chạm cơ thể của Hương Dĩ nhiên Hương cũng biết phòng thủ Nên không cho bọn nó chạm vào những chỗ nhạy cảm Điều này như càng làm cho bọn nó phấn khích hơn, rồi chi tiền ra nhiều hơn. Mong được một lần, Hương phục vụ chu đáo. Dĩ nhiên, hai chữ phục vụ ở đây vốn chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp. Cứ mỗi lần bị đề cập đến những chuyện đó, Hương đều lãng tránh và tìm cớ chùa ngay. Mỗi đêm, tiền hoa hồng bán bia, tiền ăn cùng với tiền hoa. Thì kiếm được cả triệu, số tiền mà có thể bằng cả tuần đi làm thêm quần quật của những người khác. Mặc dù Hương thừa hiểu chuyện mình làm không mấy tốt đẹp, nhưng rồi cô cũng chật lưỡi cho qua, miễn là mình không làm điều gì quá giới hạn. Nghĩ đến Sang ở ngoài đường cực cổ, bương chảy kiếm từng đồng từng cắt để cho Hương, và chứng kiến những hành động thường ngày của nó tại quán khiến cho Nhi không khỏi bất bình. Cô nhìn mà cảm thấy ghen giùm cho Sang, không biết anh sẽ nghĩ như thế nào, khi người yêu anh để cho kẻ khác tự nhiên khoác vai, ôm eo, và thậm chí là hôn tráng, hôn má. Nhi cảm thấy hành động của Hương thật trơ trẻn Và rồi đến lúc không chịu được nữa Cô kéo Hương đi ra khỏi quán mà hỏi thẳng Mày làm như vậy không thấy có lỗi với anh Sang sao Hương? Nhi hai tay chống nành chất vấn Đang chờ đợi câu trả lời từ người bạn của mình Phần Hương thì cô cũng tỏ vẻ không hiểu Mà hỏi lại ngay Mày sao vậy Nhi? Tao làm gì mà phải thấy có lỗi? Không làm gì? Tao nhớ mày với tao đi làm nhân viên phục vụ thôi. Sao bây giờ mày biến thành gái bán bia luôn vậy? Câu từ và lời nói của Nhi đang nhắm thẳng vào Hương. Hương lập tức cắt lời bạn ngay. Thì tao nhận thêm bia và đồ nhắm bán cho khách để ăn thêm tiền hoa hồng bộ không được sao? Có gì đâu mà mày nói nặng nhẹ thế. Thế sao mày lại để khách khứa người ta sợ soạn khắp người mày như vậy? Mày có nghĩ đến anh Sang không? Hương nhớ tời cứng hồng Cương mặt khó xử hiện ra nhi thừa biết cảm xúc của bạn mình lúc này Nên cô công kích luôn Không trả lời được đúng không Vậy thì tao nói giúp mày luôn Nếu như mày không rù quến đưa đẩy Thì làm sao mà bán được bia moi tiền được đây Mà muốn moi được tiền Thì mày phải biến mình trở thành một dạng gái booking Để người ta sàm sở Im đi Mày quá lợi rồi đó Hay là mày thấy tao buôn bán được nhiều tiền Nên đâm ra ghen ăn tức ở Nói thẳng đi Nhi hư lạnh một tiếng Cô chỉ tay ra ngoài đường rồi nói to Mày nghĩ thử xem Anh sang ở ngoài đường cày cuốt Kiếm từng đồng nuôi mày ăn học Lo cho mày từ học phí tới tiền chi tiêu Còn mày là người yêu của anh ấy Lại để cho đám trai khác sờ mó hết chỗ này tới chỗ kia Mày có coi ảnh là người yêu không Hay chỉ là một cái máy im tiện cho mày bào hả Nhi nói mà trong lòng đau như cắt Hương biết mình đã sai nhưng vẫn không hề thấy hối lũi. Nó cũng biết được, hình như Nhi có ý với Sang, nên mới có thái độ như thế. Hương vẫn rất dững dưng, nó trợn mắt đáp. Chuyện tao làm gì không cần mày xía vào. Anh Sang không nói thì tôi người ngoài như mày có quyền gì ý kiến. Mày ghen tị với tao vì người yêu tao đối tốt với tao chứ gì. Mày sẽ không bao giờ có được cảm giác của tao đâu. Đừng có tơ tưởng. Nói dứt câu, Hương tiếp tục quay trở lại tiếp khách. Để lại một mình Nhi đứng đó như chết lặng Tính ra thì Hương nói đúng Quả thực là Nhi ghen tị Trước tình yêu mà Sang dành cho Hương Nhi cũng khao khát Có một tình yêu như thế Nhưng Nhi càng đau lòng khi dần dần nhận ra Người mình yêu lại đâm đầu vào Yêu một người không xứng đối với anh ấy Nhi dọn dẹp Rồi lũi thủy bước về Trong lòng như có cả đống muộn phiền Chất chứa ngỗ ngang Sáng hôm sau Đang trong giờ ra chơi, cô hẹn sang ra ngoài hành lang để nói chuyện. Trong lòng định sẽ nói ra hết những gì mình đã chứng kiến lâu nay cho Sang biết. Vốn dĩ Nhi đã định nói với anh từ lâu, nhưng sợ làm cho Sang buồn nên cô cứ giấu mãi. Nhưng mọi chuyện đã đi đến nước này rồi, thì Nhi cũng không thể nào khoanh tay nhìn người mình yêu bị lợi dụng mãi. Đã thế, thì cô sẽ quyết tâm nói hết một lượt cho Sang biết. Dù cho Hương có tự mặt, hai đứa có trở bạn thành thù, Thì Nhi cũng chẳng thèm quan tâm Sang từ trong lớp bước ra Đứng ngay bên cạnh Nhi rồi nói Có chuyện gì gấp hay sao Mà em kêu anh ra đây thế Không đợi về phòng nói được à Nhi gợt đầu Cô đáp lại bằng một câu hỏi khác Anh có biết mỗi tháng Hương nó kiếm được bao nhiêu tiền không Sang có chút không hiểu Anh lắc đầu rồi thở dài nói tiếp Khoảng 20 triệu Đó là con số em ước chừng thôi Trên thực tế còn có thể nhiều hơn đấy Làm sao mà có được chứ Làm phục vụ mỗi ca 4 tiếng Cùng lắm được 120.000 là cao Lấy đâu ra con số nhẹm nói Như đem toàn bộ Tất cả mọi chuyện mình biết Kể lại cho Sang nghe Rõ ràng đầu đuôi không thiếu một chi tiết Sang nghe rất tập trung Và chăm chú Nét bất ngờ thoáng xuất hiện trên gương mặt của anh Nhưng rồi nó cũng biến mất Anh cười trừ mà nói Em nghe ai vô không đặc điệu có đúng không? Chứ nếu như có số tiền đó thì Hương đâu cần anh giúp làm gì chứ vả lại anh không tin Hương lại để cho người ta động chạm vào cơ thể mình như thế Anh nói như thế khác nào bảo em đang đặc điệu chứ Được rồi, có thể anh là người con trai Nên không biết được ý đồ của con gái Đồ mỹ phẩm mà Hương đang dùng có giá hơn 8 triệu một bộ đó Anh nghĩ số tiền đó ở đâu ra Cái mà anh thấy được chỉ là những thứ họ cho anh thấy thôi Em thôi đi, em với Hương có xích mít gì với nhau anh không hề biết, nhưng em cũng không được vì thế. Mà nói bạn mình như vậy được, Hương tuyệt đối không phải là loại người như em nghĩ. Anh hoàn toàn tin tưởng người yêu của anh. Nghe Sát nói, Nhi dường như muốn nớt ngạn. Bây giờ trong mắt anh, cô đã biến thành một phiên bản nói chuyện đặc điều để hãm hại người khác. Làm ly gián tình cảm của hai bên. Sát hoàn toàn tin tưởng Hương và thậm chí không chịu nghe lời của ai khác. Câu nói của anh như một nhát dao đâm thật mạnh vào trong trái tim của Nhi Cô biết mình không thể làm được gì Nên chỉ rơm rớm nước mắt Cô ngẹn ngào bảo Nếu nhà anh đã có ý nói như vậy Thì thôi em xin lỗi Em sẽ chọn đi ngay để khỏi làm phiền với hai người nữa Chúc anh hạnh phúc Trưa hôm đó Nhi về trò không nói không rằng Cô dọn hết đồ cá nhân rồi đóng cửa bước đi Cô trả trọ rồi chuyển tới nơi khác sống Sang chạy xe đến tối muộn mới về Còn Hương thì làm ở quán đến tận khuya Mới bắt đầu ló dặn Hôm nay không thấy Nhi đến làm Hương cứ nghĩ cô đang kẹt chuyện gì đó Nên nghĩ tạm một hôm Không hề biết là Nhi đã nghỉ luôn Hương vẫn như cũ Vẫn chèo kéo khách Và làm những thao tác như hàng ngày Giờ đây mọi thứ dần đã thuần thuộc Và cô không còn cảm thấy Có một chút tội lỗi nào cả Dù cho là vậy Cô vẫn sợ Nhi sẽ đem chuyện này nói với Sang Còn về phần của Sang, khi chạy xe về thấy cửa phòng của Nhi đã quá trái. Mở cửa sổ ra thì thấy đồ đạc bên trong trống trơn. Sang cũng hiểu là Nhi đã dọn đi. Anh ngồi một mình suy nghĩ lại những lời mà Nhi nói. Trong lòng cũng cơ hồ xuất hiện một chút ngờ vực. Cứ thế, anh đợi Hương trở về mà trong lòng sốt ruột, chẳng khác nào như có ngàn vết kim châm. Và đêm hôm đó, Hương trở về với bộ dạng say khớt quầng ngáo có dấu hiệu của sự va chạm, Sang nhìn mà như muốn tiếm tái hết ruột gan. Anh đóng cửa lại từ tay cởi đồ, dùng nước ấm lau người cho Hương, rồi thay cho cô một bộ đồ mới, cuối cùng pha cho cô một ly trà gừng để giải rượu. Sang từ tay mớm cho cô từng thìa nhỏ, từng mớm mà trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác buồn nôn khó tả. Dự định là đợi Hương tỉnh, anh sẽ hỏi rõ đêm đó Anh nằm cạnh Hương mà tâm trí không thể nào thôi suy nghĩ. Sáng hôm sau, Hương dậy sớm dọn dẹp sơ qua căn phòng. Hôm nay là chủ nhật, Hương được nghỉ. Nên anh cũng để cô ngủ thêm, chứ không gọi cô dậy. Đến hơn 8 giờ Hương tỉnh dậy, thì thấy đồ ăn sáng đã được để sẵn trên bàn. sang thì đang kiểm tra lại chiếc xe. Anh phủi tay rồi nói. Em vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi kẹo trễ. Hương ngăn sáng xong xuôi. Thì Sang cũng kiểm tra xe hoàn tất Anh bước vào cởi áo ra Ngồi đối diện với cô Sang nhìn Hương với ánh mắt đầy sự nghiêm túc Rồi hỏi Công việc của em dạo này ổn chứ Vẫn ổn anh à Hôm nay em vẫn làm như mọi khi Dừng lại một nhịp Sang đưa mắt liếc bộ mỹ phẩm Đang nằm trên bàn Anh hỏi tiếp Em lấy đâu ra Mà mua nguyên cả bộ mỹ phẩm đó thế Hương có chút bất ngờ Không biết vì sao Sang lại hỏi như thế? Liệu rằng có chuyện gì xảy ra hay chăng? Cô liếm môi đảo mắt, rồi bịa một lời nói dối, mà có lẽ Sang đã lường trước. Có bao nhiêu đâu anh? Vài trăm thôi, bộ này rẻ mà. Anh vừa tra giá từ món, tổng cộng sắp xỉ 9 triệu. Có phải em đã làm búp kim bia đúng không? Nói tới đây, thì Hương đã biết như đã kể lại cho Sang. Cô chuyển ngay thái độ lành giọng nói. Có phải con Nhi nó nói gì với không? Phải đi Nhi đã nói hết tất cả với anh Nhưng anh không hề tin Hương thở vào nhẹ nhõm Nhưng dù sao cô cũng không ngờ rằng Nhi lại đem chuyện này đi mất với Sang Định bùng sẽ đợi Sang đi Rồi qua phòng nói chuyện với Nhi cho ra lẽ Nhưng mà Sang lại nói tiếp Chính em làm cho anh nghi ngờ đấy Em không để ý bộ đồ mình đang mặc sao Hương bất ngờ nhìn xuống Bây giờ cô mới nhận ra hôm qua rầy quá không nhớ gì cả. Cũng không hề biết mình có thay đổi hay không. Sang bảo chính anh đã thay đổi cho hương và phát hiện trên người hương có những dấu hiệu lạ. Đầu tiên là có hương thơm nước hoa nam tính thoảng qua. Tiếp đến là quần áo sọc xịt như vừa có va chạm với ai đó. Sang không muốn nghi ngờ gì hương. Nhưng những dấu hiệu đó hiện rõ rành rành ra làm sao anh không thể nghi ngờ cho được. Anh đang chờ đợi một câu lý giải từ người mình yêu. Hương làm bộ mặt xịu lơ, cô rầm rầm nước mắt đáp. Anh đang nghi ngờ em sao? Thực ra em có nhận bia của quán trội bán cho khách tôi, chứ không như những gì mà Nhi nói với anh. Em vẫn biết chừng mực chứ. Hôm qua quán vắng nên nhân viên bọn em được xếp đải. Vui quá em có uống vài lon cùng với chị em hát hò vài bài tôi anh ạ Còn bộ mỹ phẩm kia, em xin lỗi vì đã giấu anh. Nhưng thật lòng em cũng muốn mình có một bộ mỹ phẩm tử tế Để tự tin hơn khi trai điểm Thấy Hương dường như sắp khóc đến nơi Sang cũng mũi lòng Anh tin là Hương nói thật Nhưng cũng không cho rằng như gạt mình Anh cầm tay Hương thủ thị nói Anh luôn tin tưởng em Anh chỉ hỏi để biết được Em đang làm việc thế nào thôi Nhưng dù sao môi trường quán nhậu cũng không phải là một nơi tốt lành Em nên cẩn thận giữ khoảng cách với khách hàng một tí vẫn hơn chứ Trừ hôm đó, Sang lại tiếp tục ra đường, chạy xe Còn Hương thì lật đật lấy điện thoại, nhắn tin với Nhi để hỏi cho ra lẽ Trong tin nhắn, Hương chửi Nhi là đồ phản bạn Muốn đạp đổ tình yêu của cô với Sang Và tuyên bố cạch mặt, nghỉ chơi, không còn làm chị em gì nữa Nhi cũng nói là đã chuyển đi và cũng mặc kệ hai người Cuối cùng mọi chuyện cũng may mắn được giải quyết em xui Hương thì cắt đi Một cái nhiều chuyện Nhưng Nhi thì lại xa người mình yêu Và sang trên đầu đã lú nhú Một cặp sừng nho nhỏ Thực tế là tối hôm qua Mọi thứ không hề diễn ra như những gì mà Hương đã kể Khi cô ấy đang ngồi tiếp một bàn khách Gồm có hai người Cũng gọi là có tí tiền bạc Họ kêu bia gọi món Rồi yêu cầu Hương ra ngồi chung Để tiếp chuyện Cô được hứa với một cái giá tiếp rất cao, nếu nhiệt tình, nên Hương mừng lắm. Hai thằng đó cũng lắm trọ, cứ rót bia ra rồi để lên một tờ tiền, sau đó thách thức Hương uống. Cứ uống hết ly nào thì lấy tiền ở dưới ly đó luôn. Thế là cô nghĩ, khách vô kèo, hăng máu nên uống liền tù tì mấy chục ly không nghỉ. Số tiền lấy được là 5 triệu đồng. Độ tầm giam 10 phút sau, đi bắt đầu tắm và Hương không còn giữ nổi bình tĩnh. Cô mơ màng trong cơn say Và thế là thời cơ cho hai gã đó Dở rò đùi bại Bọn nó cứ thể thản nhiên Sờ soạn hết chỗ này tới chỗ khác Khắp cơ thể của Hương Dĩ nhiên là có cả những vùng nhạy cảm Cô biết được nhưng không đủ sức để phản kháng Vừa đưa tay lên để gỡ tay Hai thằng đó ra Thì một trong hai đã nói Ngoan ngoan ngồi im đi Bọn anh cho thêm 5 triệu nữa Nếu là như vậy thật thì đêm nay không tính tiền hoa hồng thì Hương đã có được 10 triệu. Từng đó cũng đã ngang ngửa với một tháng chạy xe của Sang. Sao lại không ham cho được chứ? Trước sức mạnh mê hoặc và lớn lao của đồng tiền khiến Hương không thể nào làm chủ được lý trí. Cô để im cho hai kẻ bị ủi kia, sợ đâu thì sợ đó. Lúc đó tâm trí của Hương cũng có suy nghĩ đến Sang. Cô định từ chối để bản thân không làm điều gì có lỗi với anh. Nhưng rồi những tờ tiền Polymer cứ lượng lờ ngay trước mắt làm cho cô không thể cưỡng nổi. hương mặt kỵ, cô lấy áo quát, cha tay của hai gã khách hàng. Để cho hai gã đó khám phá nơi bí mật của mình mà không cho ai để ý. Không phải chỉ sợ soạn thôi sao? Như thế thì cũng đâu có gì quá đáng. Chỉ một chút nữa thôi, mình sẽ có được 10 triệu bằng cả tháng lương của một người lao động bình thường. Và với suy nghĩ này, Hương đã chính thức đánh mất đi phần người trong sáng dễ thương. Cô để cho phần con ích kỷ, đỉ thỏa và cá nhân có gì vùng lên để chiếm tròn bản thân. Mối quan tâm duy nhất quả đàn bà đê tiền này bây giờ chỉ có tiền và vì tiền mà Hương có thể làm được mọi thứ, thậm chí không tiếc cả danh dự và thể xác của bản thân. Chính lòng tin và sự dễ dãi của Sang Đã giúp cho Hương tự hợp pháp hóa mọi lỗi lầm của bản thân Và xem thường những giá trị mà anh mang tới Của Linh Dường nằm nghĩ lại Số tiền mà đêm qua mình nhận được Trong lòng vui như Tết Cầm tiền trên tay Hương lập tức sang ngân hàng nộp vào thẻ Và chuyển về quê cho bà Hiền Không hiểu sao sau khi chuyển tiền xong Hương lại gọi cho mẹ mình và nói Mẹ nhớ đừng để cho anh Sang biết Con chuyển tiền về cho mẹ nhé Cứ nói con trên này học hành khổ sở lắm Tiền đó mày để mà chi tiêu đi Cô ta không muốn cho Sang biết Sự hiện diện của số tiền này Vì sợ rằng nếu Sang biết Hương làm nhiều tiền hơn cả mình Thì chắc chắn Anh sẽ không bao nuôi cô nữa Dĩ nhiên điều đó là điều Hương không hề muốn Cô muốn Sang cứ như hiện tại Cầy cuốc để kiếm tiền Lo cho cô ăn học Dù đó vốn chẳng phải là nghĩa vụ của anh Còn tiền của bản thân Thì cô sẽ gửi về cho mẹ Để tính đường xây nhà mua đất Đến giờ phút này có thể thấy được Hương không còn yêu thương gì sang nữa Bây giờ cô chỉ xem Người mình yêu như một công cụ Hữu ích để cô lợi dụng cho mục đích cá nhân Thậm chí Hương còn xuất hiện thái độ xem thường sang Khi anh chỉ làm một công việc chân tay Và lương còn thấp hơn cả mình Tạm thời cứ để cho anh giữ tạm vai Người yêu may mắn Còn cô sẽ kiên nhẫn cho đến ngày nhận được chứng chỉ hành nghề, rồi sẽ tìm cách đá sang. Dù sao thì một người vừa đẹp, vừa giỏi như Hương phải xứng đáng với một người cùng hoặc hơn đẳng cấp với cô chứ. Không thể nào gán ghép cô với một thằng sinh viên sư phạm nghèo rách. Tình yêu thanh mai trúc mã, ân tình nhường xuất học bổng và hơn một năm gồng gánh nuôi mình ăn học. Bao nhiêu công sức của sang đều bị cô phụ bỏ. Hương không phải là con người nữa, mà là một con quỷ hút máu, đang đội lốt người mà thôi. Thời gian chậm trải trôi qua, thẩm thoát cũng đã đến năm thứ ba của đại học. Bây giờ cả Sang và Hương đều tất bật với việc học ở trường, nên thời gian gặp nhau càng ít đi. Giai đoạn này, Hương cũng đã bắt đầu với lịch trực bệnh viện, nên có nhiều đêm không về nhà. Cũng vì thế, Sang liền tranh thủ chạy thêm vài cuốc để kiếm thêm thu nhập. Nuôi người mình yêu Hôm nay không có lịch trực Nên Hương được ở nhà Lúc này Sang cũng vừa chạy xe về tới Trên tay là một ly trà sữa Mà cô yêu thích Ăn uống xong xuôi Hai đứa lên giường đi ngủ Sang quay qua ôm Hương Anh hôn khẽ lên má người yêu Rồi thủ thị cất tiếng Hay là hè này Mình về quê làm lễ dạm hỏi đi em Anh thấy tụi mình cũng sắp ra trường rồi đó Hương nghe sàng nói mà trong lòng đầy bất ngờ Cô thả luôn chiếc điện thoại ra Lật đật đáp Em thấy chưa được đâu anh Hay là mình đợi thêm một thời gian nữa đi Em muốn cả hai đứa cùng ra trường Có công việc ổn định rồi Mới tiến tới đám cưới Còn bây giờ thì Khang cười nhạt đáp Gấp quá chứ gì Vậy mà hồi đó có người đòi cưới trước khi lên đây học đấy Hương có chút chột dạ Tính ra hồi đó cô yêu Sang thật nên mới nói như thế, bây giờ thì khác. Mấy năm chung sống với người yêu, nhưng cô chẳng còn cảm giác yêu đương như lúc trước. Nói đúng ra, Hương đang cố gắng diễn vai người yêu này để bao tiền trợ cấp của Sang, để được anh bao nuôi miễn phí. Bản thân cô giờ đây đã có nhiều đối tượng để ý tới. Ít thì cũng là bác sĩ đàn anh, thậm chí là cả ông bác sĩ phó qua ngoại chấn thương. Cũng có tình cảm với cô rõ rệt. Đối với Hương, những mục tiêu ưu tố như thế Mới là đối tượng mà cô mong muốn nhắm tới Còn Sang thì cô đã vốn hết tình cảm Và lạnh nhạt từ lâu Cứ mỗi lần Sang hỏi chuyện Thì Hương đều đem lý do áp lực học hành Công việc dồn nén Nên mới có phần trễn mãn Lơ là với bạn trai Sang thậm chí không cảm thấy buồn Mà còn thương người yêu của mình hơn trước Tần suất sinh hoạt chuyện ấy của hai người Cũng giảm đi đáng kể Bây giờ Hương chỉ chiều Sang Vì nghĩa vụ Cũng như là để duy trì một cái mỏ vàng Vẫn còn hiệu lực Nhưng điều quan trọng là nhu cầu sát thịt Của cô vốn đã được đáp ứng Từ những người khác ở bên ngoài Nên về nhà cô không còn cảm thấy hứng thú Khi làm chuyện ấy với người yêu Dĩ nhiên Sang không hề biết những gì mà Hương đang làm sâu lưng Ánh mắt anh vẫn tràn trề hy vọng Về một cái kết có hậu tươi sáng Của tình yêu đôi lứa Anh ôm chặt Hương rồi hỏi nhỏ Bao lâu nữa em nhỉ? Chúng ta lên đây cũng đã được 3 năm. Nói thật là anh cũng muốn có vợ lắm rồi. Hương cũng giả bộ làm ra vẻ nũng niều, trách yêu mà đáp. Có gì đâu mà anh phải vội chứ. Chẳng phải bây giờ hai đứa cũng sống chung với nhau như vợ chồng hay sao? Dự tính của em là chừng nào lấy được chứng chỉ hành nghề anh ạ Từ đây tới đó có nhanh lắm thì cũng mất 7 năm. 10 năm. Chắc khi đó... Anh cũng đã trở thành một tài giáo khó tính rồi ha Sao nói thế? Không lẽ anh không đợi được sao? Sang miễn cười, anh xoay người sang, hôn lên môi Hương, đáp. 10 năm không là gì cả. Mỹ người đó là em, thì cho dù là cả đời anh cũng sẽ chờ. Hương nặng ra một nụ cười giả tạo rồi vờ đi ngủ. Sang cũng yên tâm nhắm mắt để tiếp tục mơ mộng những viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai. Giấc ngủ chẳng kịp kéo dài được bao lâu Thì điện thoại của Hương lại réo chuông không ngớt Alo Hương hả em Hôm nay bệnh viện quá tại cấp cứu Em đến hỗ trợ mấy bạn được không Người gọi cho Hương chính là bác sĩ Hoàng Ông ấy là phó khoa ngoại chấn thương Của bệnh viện chỗ cô đang thực tập Nghe giọng điệu thì Hương biết ngay Là có chuyện cần Cô lập tức bật dậy thay đồ Chuẩn bị tới bệnh viện rồi nói Em phải tới bệnh viện có việc góp Anh ngủ trước đi Chắc là đêm nay em không về đâu Sang cũng quá quen Trước những tình huống như thế Nên anh cũng không lấy gì làm lạ Anh vốn hiểu công việc liên quan tới y tế Từ những khoảnh khắc bất chợt Đột xuất khá là bình thường Và hiển nhiên Sang cũng đứng dậy toan mặc vội quần áo Để anh chở em đi tôi em tự đi được rồi Từ đây tới bệnh viện cũng gần Anh tranh thủ nghỉ ngơi đi Ngày mai còn chạy xe nữa Sàng giác xe ra Châu Hương Rồi dặn dò cô đi đường cẩn thận Còn đứng trong cô đi khuất hẳn Mới chịu lũi tuổi bước đi Nói thật thì trong lòng sang cảm thấy buồn lắm Từ ngày Hương bắt đầu đi trượt bệnh Anh cảm giác như hai đứa Đã không còn mặn nồng như trước kia Mà cũng không hẳn là như thế Tình cảm đã nhạt từ độ hai năm trước Nhưng do anh không chịu để ý Lần này Hương đi Anh cứ nghĩ là cô sẽ có một đêm dài vất vả ở bệnh viện như mọi khi. Nhưng thật không ngờ những gì mà anh nhìn thấy được nghe kể vốn không phải là sự thật. Và nếu lỡ như Sang biết Hương đến bệnh viện không phải để trực cấp cấu mà để gặp tên bác sĩ phó qua kia thì Khan sẽ nghĩ như thế nào? Thật không dám tưởng tượng nổi. thực sự là Hương đã lừa dối anh. Số ngày cô đến trực bệnh viện thì ít. Nhưng số đêm cô ở lại Để hầu Hà chuyện chăn gối cho ông phó khòa kia lại nhiều, Hương đã cặp bồ ngay sau lưng sang mà anh không hề hay biết. Anh đâu biết rằng bên trong căn phòng riêng của tên phó khòa đó đang đều đặn phát ra những âm thanh xác thịt và tiếng hoang lạc suốt cả đêm không ngớt. Thật tội nghiệp cho chàng trai, luôn hết mình tin tưởng người yêu. Khi ấy, Hương cũng vừa lên đến phòng riêng của lão nhân tình. Vừa thấy cô, lão ta liền lập tức tiến tới, ôm chặt, rồi bế sóc hương lên. Cô đẩy nhẹ bàn tay nhăn nheo của hắn, đang cố sờ soạn những vùng cấm trên cơ thể. Dòng điệu có vẻ hờn dỗi Em giận anh lắm đấy. Khuya rồi mà vẫn gọi em tới cho bàn được. Hành hạ người ta quá. Lão ta cũng cười gian trá mà đáp. Cứ nghĩ tới cảnh em nằm ôm ấp thằng sinh viên nghèo kiết xác đó. Anh cảm thấy không cam tâm. Tôi thì sang đây ngủ với anh. Có chăng êm nệm ấm không phải hơn sao? Hướng vấn phụng việu, cô bắt đầu vòi vĩnh. Không biết đâu, anh phải bù lại cho em đi. Được rồi, đêm nay anh sẽ cố gắng hết sức để phục vụ em được chưa? Không phải thế, em sắp tới kỵ học phí rồi. Nghe tới đây, lão có phần hơi cuột hứng nhưng cũng đáp ngay. Được rồi, bao nhiêu lát nữa anh sẽ đóng cho. Bộ tăng đó nhà nghèo quá không bao nuôi em nữa sao? Ánh mắt của Hương có chút thay đổi Cô cười khảy đáp Không phải là không chua cấp nữa Mẹ em muốn dùng số tiền đó Để gửi về dưới quê cho mẹ em xài Em cũng ác quá nha Tính bào nó đến khi ra trường luôn hay gì Còn phải lấy chứng chỉ hành nghề nữa chứ anh Ngót ngát 10 năm Em phải hứa cưới để tạo lòng tin đó Coi như là em chịu khổ trong mấy năm tới Đợi khi nào thằng đó hết giá trị lợi dụng Em sẽ đá xong rồi đến với anh ngay Bây giờ thì lão phó qua cũng cảm thấy bất ngờ trước bản chất thực sự của Hương. Nhưng rồi hắn cũng chẳng mấy bận tâm tới điều đó. Đêm hôm ấy, cả hai người họ đều quấn lấy nhau không rời. Sang mảy mây, không biết đến chuyện người yêu mình đang hoang lạc, vui vẻ với kẻ khác. Càng không thể ngờ được rằng mình vốn chỉ là một con cờ trong tay Hương. Thực tế mà nói thì cả Hương và lão phó khoa hoàng kia, ai nấy cũng đều có dụng ý riêng của cá nhân mình. Hã ta thì muốn kiếm nguồn chu cấp, còn lão già nọ thì lại muốn hưởng được cái tơ. Cả hai đang tự che đậy và lừa dối lẫn nhau bằng cái mát người yêu hợ để không làm mất đi thanh danh và làm cho đối phương tin tưởng. Nhưng kỳ thật, xét cho cùng thì cũng chỉ là lợi dụng nhau. Ngoài lão ta ra, Hương còn đang cặp kè với 4-5 tên khác. Trong số đó, ba tên công tử nhà giàu và 1-2 tên cùng học trung trường Nhưng trên quá Và có tiền đồ tương đối sáng lạng Mục đích hương biến bản thân mình Không khác gì một món hàng để trao đổi Vì cô muốn sớm đạt được thành công Và danh vọng Nếu như chỉ đơn thuần vì tiền Mà cặp kè bộ bịch Thì cô chẳng khác gì một hạng gái Đỉ thỏa làm đồ chơi cho thiên hạ Có thể bị vứt ra một xó Bất cứ lúc nào Cái hương thật sự cần đó Là một vị trí cao Đủ an toàn trong lĩnh vực nghề nghiệp Cụ thể hơn chính là vị trí bác sĩ chấn thương chỉnh hình chính thức trong tương lai. Không những là chính thức mà phải leo cao, trèo sâu và làm sao để hưởng được nhiều quyền lợi nhất. Do bạn thường nói biết, khả năng của mình có hạn chế, nên khó lòng có thể cạnh tranh với những bạn học khác. Không thi thố lành mạnh được thì chỉ còn nước đi cửa sau để tìm được cho mình một vị trí. Đứng ở giữa một môi trường mà đâu đâu cũng là nhân tài. Sức cạnh tranh và đào tải là vô cùng khốc liệt. hư đã chọn cho mình một con đường riêng mà ít người dám nghĩ tới. Dĩ nhiên, để đạt được một mục tiêu nào đó lớn lao, thì buộc ả ta phải hy sinh một thứ gì đó để tập trung toàn lực. Thứ mà Hương chọn, đó chính là niềm tin, tình yêu, hy vọng và sức lực của người luôn dành cho mình một tình yêu chân thành và sâu sắc nhất. Không ai khác, đó chính là sang. Một chàng trai tội nghiệp, cái tên không xứng với vận mệnh của con người. 3 năm nữa lại trôi qua, sang bây giờ đã tốt nghiệp và trở thành một thầy giáo đầy mẫu mực. Anh và Nhi được điều chuyển công tác về dạy chung một trường với nhau. Từ lúc Nhi chuyển trò cho đến nay, cô và anh cùng rất ít khi trò chuyện, vả lại vì đã xác định sẽ cưới Hương nên Sang cũng hạn chế tiếp xúc với những người con gái khác. Nhi thì vẫn thế, Cô vẫn luôn yêu anh tha thiết như ngày nào Dù không thường xuyên nói chuyện Nhưng thỉ thoảng Nhi vẫn kiếm cớ rượu sang uống nước Ăn kem Cốt yếu là để cho cô có thêm cơ hội Để được gần sang hơn chút ít Lần này tốt nghiệp được chuyển về dạy chung trường với nhau Nên Nhi vui lắm Mặc dù không thể thân thiết với sang như lúc trước Nhưng vẫn có thể được nhìn thấy anh Quan sát anh Thì cô cũng đã đủ mãn nguyện Rộng rã 6 năm nay Cô từ chối mọi lời tán tỉnh Để chờ đợi Sang Hy vọng ngày nào đó Nếu anh và Hương chia tay nhau Thì Nhi có thể nhảy vào làm người thế chỗ Bởi vì Nhi cũng biết Hương đã không còn yêu Sang thật lòng Nhi cũng đã nghe bạn kể qua Những tin đồn về Hương Nhưng lần này cô nhất quyết không nói cho Sang nghe Thay vào đó Sẽ chờ đợi sự đổ vỡ từ bên trong Và cô sẽ xuất hiện giống như một thiên thần Chữa lành trái tim cho Sang Nhi cứ mơ mộng mãi nhưng vẫn không thấy được thời cơ. Sự đợi chờ như dần dần rơi đi trong vô vọng. Mấy năm nay, sang vẫn như thế, một tay lo toan hết toàn bộ chi phí sinh hoạt, ăn ở và học phí cho Hương. Năm sau, số tiền cần phải đóng đều tăng hơn năm trước, nhưng anh lại chẳng cảm thấy nề hà hay khó chịu. Trong lòng chỉ mong sao, Hương nhanh chóng học cho thành tài, để hai đứa còn sớm kết hôn, nên duyên vợ chồng. Sang đâu ngờ rằng viễn cảnh mà anh đang mong đợi Vốn chẳng thế nào có thể diễn ra được Vì Hương càng lớn lại càng thay đổi Cô sửa soạn hơn Chân diện hơn Và tần xuất đi trượt cũng nhiều hơn Chẳng còn mấy khi ở phòng 6 năm qua Cô đã cắm cho Sang đâu đó khoảng hơn 20 chiếc sừng Tập kè với hàng loạt đối tượng khác nhau Để có thể đạt được mục đích Số tiền mà Sang gửi cho Hương đóng Hay chi tiêu cá nhân Cô đều gửi cho bà Hiện Đầu đó ngót nghét cũng gần cả tỷ bạc Bà đang có dự tính Cuối năm xây lại căn nhà cho khang trang mát mẻ Thì hư đã gọi điện tới nhắc nhở ngay Mẹ cứ giữ tiền đó Đừng xây nhà vội làm gì Kẻ bị lộ ra là hư bột hư đường hết đó Con vẫn đang giả nghèo đi ăn trợ cấp của ông Sang Giờ mẹ mà xây nhà lên là không được đâu Ráng độ tầm 2-3 năm nữa con đá ông ấy rồi say cũng không muộn Bà Hiền cũng đã hiểu được ý đồ của con gái Nên rất chú ý và chịu khó nghe lời Nhìn chung hai mẹ con nhà này rất biết cách hợp tác Nghe tin con gái được nhiều người có điều kiện Thế lực theo đuổi Thì bà cũng liền vứt ngay chàng rễ quý tương lai ra một só Rồi động viên con gái Hãy tìm người nào đó tự giàu có Để đợi có chứng chỉ hành nghề Thì sẽ đánh bài ngửa rồi tổ chức đám cưới luôn. Dự tính của Hương cũng là như thế, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc. Sang vẫn còn giá trị lợi dụng, cứ cố gắng bào thêm 2 năm nữa, kiếm được khoảng hơn 100 triệu nữa rồi vứt đi là đẹp. Đối diện với bà Hiền là sự tăng tiền chắc mót của mẹ Sang. Tháng nào anh cũng gửi tiền về cho mẹ, nhưng bà đâu dám tiêu xài gì nữa cho bản thân. Phần lớn số tiền anh gửi, bà đều để tiết kiệm lại. Sau này đưa cho anh để có vốn, Góp sinh lễ và làm đám cưới Hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn Của hai bên gia đình Chuyện sang nuôi hương ăn hậu Bà cũng không phản đối Vì bà vốn cũng đã xem hương như con dâu Nên không hề có chút tính toán nào cả Bà chỉ nghĩ hai đứa cùng làm cùng học Rồi cùng bảo bọc nhau Chứ bà đâu ngờ con trai bà Phải cày quần quật như trâu như ngựa Từ sáng đến tận khuya Để chu cấp cho một con đàn bà Lăn loạn, chắc nít qua đêm ăn nằm với hàng tá đàn ông lớn nhỏ Dạo này bà liên tục gọi điện Dục hai đứa sớm lấy nhau Dù dì Hương cũng sắp ra trường Còn Sang cũng đau ổn định công việc Bà cũng mong bọn trẻ sớm yên bề gia thất Để mình sớm có cháu bồng bế Hương ngoài mặt thì già vân Hẹn lần hẹn đửa Nhưng trong lòng thì lại biểu môi thầm nghĩ Sước mấy mà giờ tôi chịu lấy ông ấy con bà bây giờ chỉ nước để dành đó Đổ vỏ cho tôi thôi Suy nghĩ đó vốn là những điều thật lòng Mà Hương đã che giấu suốt bao năm nay Vốn dĩ cô không đá sang Mặc dù xung quanh có đến cả tá đàn ông Sẵn sàng đón mình Là vì Hương biết anh yêu mình thật lòng Sẽ là một tình huống dự vòng hoàn hảo Nếu cô có xảy chân Thì cũng có người bảo bộc che chở Hay thậm chí tệ lắm Khi cô có thai ngoại ý muốn Nhưng những thành phần ưu tố kia Không ai chịu nhận con Thì sang sẽ là nhân tố cuối cùng được diễm phúc để làm cha đứa bé. Rốt cuộc sự lợi dụng của Hương dành cho anh người yêu tội nghiệp, chỉ có tăng dần theo thời gian, chứ không hề có chút nào là giảm sút Thời điểm này thì Hương cũng biết, mình không còn có thể thoải mái cặp bồ như trước, mà nên chọn cho mình một người ưu tú nhất để gửi gắm làm chồng. Sau một chuyến bay dài thì cũng nên kiếm người để hạ cánh. Người được cô chọn là một bác sĩ nội khoa hơn cô gần chục tuổi, Và có cơ ngơi tương đối giàu có Cha của đối tượng đó Vốn là cựu giám đốc bệnh viện Mà Hương sắp tới định xin vào làm Nếu có thể được gã vào nhà này Thì con đường thăng tiến của Hương Dĩ nhiên cũng sẽ được chồng Và gia đình nhà chồng hỗ trợ Nếu may mắn thì cô sẽ có được Một vị trí mà một người bình thường Chắc có lẽ phải phấn đấu Tới cả đời còn chưa chắc đạt được Người yêu đó tên là Mạnh Cả hai vốn quen biết nhau đã lâu trước kia vốn là bạn tình trên giường của nhau, nên cũng hiểu nhau phần nào. Hắn ta mê mệt bởi nhan sắc và khả năng giường chiếu siêu đỉnh của Hương, nên luôn muốn tìm mọi cách để lôi kéo Hương cho bằng được. Dĩ nhiên mạnh thừa biết Hương đã có người yêu, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn biết cô đang cần gì ở mình và bản thân mình lại ưu tố và vượt trội hơn sang thấy rõ. Vậy lấy cái gì anh có thể tranh giành với đối thủ của mình đây? Điều rõ ràng nữa, Hiện ra, đó chính là Sang sắp phải đón một cú sốc cực kỳ lớn. Sẽ ra sao nếu như anh biết, suốt bấy lâu này mình đang nuôi một con thu hú, đang chăm sóc một con quỷ hút máu, đổi lốt người và dành hết lòng dạ, yêu thương một con đàn bà lăn loạn, bị thỏa. Chắc anh sẽ sốc lắm, không khéo nếu yếu tim mà nghe được, thì chắc chết vì đột quỵ mất thôi. Nhưng nếu xét tích cực hơn, thì Sang cũng sắp được thoát khỏi con địa hút máu đã đeo bám mình suốt gần ấy năm. Coi như cũng có thể nhẹ gánh, tiền có thể kiếm lại, thất tình thì có thể đợi thời gian chữa lành. Cứ coi như là Sang cho nó vây đi, rồi kiếp sau từ từ nó sẽ rã. Nhân quả không sai trợt bao giờ. Thế nhưng trước hết cũng phải ráng chịu khổ cái đã. Thậm chí cái khổ đó vẫn chưa kết thúc và có dấu hiệu ngày càng tăng tiến. Bà hiền ở quê do được con gửi về nhiều tiền quá nên cuộc sống cũng có phần dư dả. Nhàn rỗi không có chuyện gì làm, bà liền cầm tiền con gửi về đem đi đánh bài cho thư thả. Ban đầu cũng chỉ định đánh nhỏ cho vui thôi, nhưng không ngờ lại thua sạch. Tâm lý cứ gỡ, làm cho bà về nhà lấy thêm tiền đi chơi tiếp, càng chơi càng thua, càng thua lại càng say máu, ván sầu đều đánh gấp đôi ván trước, vì nghĩ rằng chỉ cần thắng được một cây bà sẽ gỡ lại tất cả. Nhưng không ngờ chỉ trong hai tuần ngắn ngủi bà đã thua hết sạch số tiền gần 1 tỷ, mà suốt sáu bảy năm qua, Hương lén lút gửi về cho mẹ để dành dùm. Thậm chí là còn nợ thêm tiền giang hồ xã hội đen, hai trăm mấy triệu nữa. Bà sợ hãi không dám báo cho Hương biết, vì sợ cô sẽ la. Thế nhưng giang hồ cứ tới nhà đòi, rồi đập phá đồ đạc hoài, làm cho bà không còn sự lựa chọn nào khác. Thậm chí... Bà còn đổ bệnh và đi khám, thì bác sĩ kết luận ra, ung thư đại tràng. Nhưng may mắn chỉ mới giai đoạn một, dễ dàng điều trị. Thầy nhắm sức mình không thể nào tự xoay sở được nữa, bà đành gọi điện cho con gái. Thú tội hết một lần, rồi dở dọng năn nỉ Hương ơi, con cứu má đi Hương. Chuyến này mà không trả đủ 200 triệu cho người ta, thì má chắc chỉ có đường chết đó con. Hương nghe, mà như muốn nổ tung cả đầu óc, Cô không dám tin là số tiền gần 1 tỷ lại bay mắt chỉ trong hai tuần ngắn ngũi và thậm chí là còn thâm thêm 200 triệu nữa. Đó đều toàn là tiền mà cô bảo của Sang đem về cho bà nhưng bà lại đem nướng hết vào các sới bài bịp Đúng là của thiên trả địa, ăn của người nhưng chưa kịp hưởng thì lại bị kẻ khác ăn lại. Hương giận lắm, ả ta không giữ nỗi bình tĩnh mà nói to. Mẹ làm cái gì thế? Mẹ có biết đó là tiền mà bấy nhiêu lâu nay, con cực khổ lắm mới có thể đem về được hay không? Mẹ đốt sạch vô bài bạc thì công cán gần ấy nam con chịu khổ, sống với ông Sang bây giờ thành công cốc sao? Mẹ xin lỗi con Hương ơi, tại mẹ tam lam quá nên mới ra cớ sự này, nhưng mà dù sao mẹ cũng mắc ung thư rồi, cũng không sống được bao lâu. Con không cứu mẹ thì thôi, để mẹ chết đi cũng được. Mẹ không oán trách gì con cả Hương vùng vằn Cô nói nhiều quát Giai đoạn 1 thì không chết được đâu Mẹ dọn đồ lên đây Rồi con đưa mẹ đi chữa Dù là Hương giận mẹ Nhưng dù sao cũng là mẹ mình Không lẽ mình không cứu Nhưng đùng một phát Kiếm đâu ra 200 triệu Để trả nợ thêm với số tiền chữa bệnh cho mẹ đây Có tính cho tiết kiệm lắm Thì tổng chi phí cần Ít nhất phải cỡ 300 triệu Tiền của nó tích cốp thì không đủ Không lẽ bây giờ phải đi vay Tự dưng đang ăn sung mặt sướng Lại vác trên mình thêm cả một khoản nợ mấy trăm triệu Hương dĩ nhiên không cam tâm Khi thấy Sang cũng vừa mới đi giày về phòng Hương vừa nhìn thấy anh Đôi mắt chợt lé lên Một tí hy vọng Á ta nở một nụ cười gian xảo Rồi tự nghĩ trong lòng Xem ra cái mỏ này vẫn còn giá trị Mình phải tranh thủ tận dụng triệt để mới được Mẹ ơi con có cách rồi. Cô ta cố tình làm ra vẻ mặt bối rối, lo âu, để sang chú ý. tay cứ thập thọ, thập thuộc, chiếc điện thoại mãi không yên. Anh thấy có vẻ bất thường, liền hỏi hang cớ sự. Em sao thế? Gặp vấn đề gì sao? Hay là giận dỗi anh? Em không có, không có gì cả. Anh đừng bận tâm. Nhìn mặt em là anh biết có chuyện, em nói đi. Em đã bảo là không có chuyện gì thật mà. Có thật là không có chuyện gì không? Thế con mồi đang dần dần tiến tới chiếc bẫy của mình Hương liền suột sùi khóc nức nở À ta chạy tới Ôm Sang thật chặt Trong thảm thiết biết bao Anh ơi chắc em chết mất Em không biết làm sao bây giờ nữa Sang ôm nghỉ yêu vào lòng Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô Động viên an ủi Anh biết ngay Không sao, có anh ở đây Em gặp chuyện gì cứ nói cho anh nghe xem Mẹ em Mẹ em bị ung thư trực tràng Giai đoạn 2 rồi Mẹ mới báo lên cho em thức thì chiều nay Em sẽ bắt xe về Sang hoàn toàn bất ngờ Khi nghe được tin ấy Anh lấy hai vai của Hương Hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn Gì chứ Em nói mẹ bị sao Có thật là ung thư trực tràng không Hương vẫn suột sùi kể lỷ Ả ta từ từ tiến vào vấn đề chính Thật anh ơi, nhìn vào tình hình của mẹ thì muốn chữa dứt điểm ít nhất cũng phải có trong tay khoảng 300 triệu. Nhưng mà em làm sao có được số tiền lớn như vậy chứ? Em đừng nói như thế. Giai đoạn 2 vẫn còn sớm, chúng ta vẫn còn được. Bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Cho dù có phải bán nhà bán đất, cũng phải chữa trị cho mẹ em bằng được, hiểu không? Hả ta nghe Sang nói như thế thì giật mình thon tót. Không ngờ anh lại đề cập tới chuyện bán nhà để chữa bệnh. Nếu như vậy thì làm sao Hương có thể bào tiền được đây? Đã xác định bán nhà rồi thì mắc gì phải nhọc công bầy mưu tính kế. Hương cố tình khóc to, thảm thiết hơn rồi bao biện. Mẹ em thà chết chứ không chịu bán đất của ông cha để lại. Em cũng có thuyết phục rồi nhưng mà nhất quyết không nghe. vả lại cho chùa có bán tìm miếng đất chút xíu của nhà em làm sao mà đủ. Em thực sự cũng đã hết cách. Câu trả lời như đang diễn cho Sang thấy Gia đình cô ta đã rơi vào tình cảnh ngặt nghèo Không còn sự lựa chọn Và không biết trông cậy vào ai Cái đích cuối cùng Là để đánh thức lòng nghĩa hiệp của Sang Để anh phải tự nguyện xung phong Gánh cái trọng trách này 30 phút đã trôi qua Nhưng anh không nói một câu nào cả Trong lòng Sang cũng đang rất bối rối Khi nhận được hung tin này Thực ra bản thân anh Nếu như có đủ số tiền đó trong tay Anh cũng chẳng ngại ngần Mà đưa cả cho Hương cứu mẹ Nhưng ngặt một nỗi Anh không đời nào có được số tiền lớn như thế Trong lòng cũng đang nghĩ cách Để giúp Hương giải quyết chuyện này thế nào Nhưng ả ta lại không nghĩ thế Ả cho rằng sự im lặng của Sang Là đang muốn kiếm đường thoái thác Một trách nhiệm Mà vốn ra chẳng phải là nghĩa vụ của anh Hương quyết không để khúc cổ xưa này Thoát khỏi mấy bào của mình Con mụ đàn bà nham hiểm đó Lại tiếp tục tỉ tê đầy những lời thê lương và đau khổ Đành chịu thôi anh Mình nghèo thì làm sao có quyền được lựa chọn đây Trời kêu ai nấy dạ tôi Chắc em sẽ phải là một đứa trẻ mồ côi cả cha lưỡng mẹ Câu nói của Hương giống như một con dao nhắm thẳng vào trái tim sang Anh cũng mất cha từ nhỏ nên nành sớt thấm cái cảnh phải chịu mồ côi Nơi nhìn thấy vợ tương lai của mình có nguy cơ mất hết tất cả Thì lòng anh buồn đau như cắt Ánh mắt của Sang, anh lên một ngọn lửa quyết tâm Sang lấy mũ bảo hiểm đội vào, anh lạnh lùng nói Bằng mọi giá, anh sẽ không để em phải làm một cô gái, mồ cô cha mẹ đâu Ở nhà thay anh đón mẹ ra, anh ra ngân hàng có chút chuyện Nghe Sang nói, trong lòng hương như mở cờ trong bụng Như thế là cuối cùng con mùi cũng đã cắn cô. Với thái độ và ngữ điệu đó thì chắc chắn có chết, Sang cũng sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ người yêu. Ý định cũng đã lộ liễu quá, bây giờ mà ra ngân hàng thì chỉ có nước vây tiền để cống nạp cho cô. Hương vui lắm, nhưng cô vẫn không quên làm ra vẻ mặt ấy nấy, rồi giả bộ nói vài câu để ngăn cản Sang trở lại. Đừng mà anh, anh tính đi đâu vậy? Em không đồng ý đâu, anh đừng làm như vậy. Sang phóng thẳng lên xe rồi đáp Em nhớ phải đồng viên Và an ủi mẹ thật nhiều đấy Anh đi một lát rồi sẽ về ngay Khang kéo ca Rồi rời khỏi chảy nhà trọ Lúc này Hương mới an tâm Dùng khang giấy Lầu sạch hết những dòng nước mắt cá sấu Từ nãy tới giờ Ánh mắt bắt đầu lộ rõ vẻ nham hiểm gian manh Vậy đi, vậy nóng vây lạnh gì Cũng phải ráng gồm cho đủ đấy Em chờ anh mang tiền về cống nạp cho em Mỏ vàng yêu dấu Sàng phóng xe đi Mà trong lòng nặng triểu Không phải vì anh tiếc tiền của bản thân Mà vì anh thương cho gia cảnh của người anh yêu Bản chất bao bọc Và trách nhiệm của một người đàn ông Một người chồng tương lai Không cho phép sàng chứng kiến Vợ mình bị đau khổ dằn vặt đến thế Miễn sao hương được vui vẻ Được hạnh phúc Thì cho dù anh có chịu bao nhiêu đắng cây Bao nhiêu khổ cực Anh cũng cam tâm Anh chạy xe thẳng một mạch đến ngân hàng Vậy tín chấp được 50 triệu Sau đó tiếp tục chạy đến một tiệm mua bán xe gần đó Bán luôn chiếc xe máy của mình Rồi cầm về thêm 10 triệu nữa Cả thầy chỉ gom được võng vẹn 60 triệu Sang bắt xe ôm Về cửa phòng trọ Rồi một mình lũi tuổi tiến vào trong Lúc này Hương cũng đang chờ sẵn để lấy tiền Vừa thấy Sang bước vào Á ta lập tức bật chế độ diễn xuất Sao anh về mà không nghe tiếng xe máy Anh để xe ngoài sao Sang lặng người cởi chiếc ba lua xuống Rồi thở dài đáp Anh bán rồi Còn thêm tiền vay tín chấp từ ngân hàng Anh chỉ mới gom được cho em 60 triệu thôi Hương thầm nghĩ Chỉ có 60 triệu thôi sao Còn số đó quá nhỏ đối với những gì Mà bản thân đang kỳ vọng Trong lòng cứ nghĩ là sang chí ít Cũng cầm về đâu đó hơn 5 triệu mới phải chứ Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng thôi Lượng giáo viên có 3 cột 3 đồng Thì làm sao vay tín chấp được nhiều tiền chứ Dù không hài lòng một chút nào Nhưng ả ta bắt buộc phải diễn Thậm chí còn diễn làm sao cho đạt nữa Thấy sang đẩy ba lùa về phía mình Hương liền giả vờ ngăn lại Như không muốn nhận mà nói Không được Em không thể nào dùng số tiền này của anh Tại sao anh lại bán xe chứ Anh đi mua nó về lại đi Không có nó thì lấy gì anh đi làm Và lại còn chuyện vay ngân hàng nữa Anh đi trả hết đi Em không nhận bất cứ đồng nào đâu Nói gì thì nói Chứ Sang mà đi trả thật Thì cô ta có nước ăn cám Nói ra câu đó xong Trong lòng ả có chút chột dạ Sợ anh đổi ý Ánh mắt hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh Sự căng thẳng ấy thực sự qua đi Khi Sang nói chuyện với cô ta Anh lại tiếc vì không thể vay được nhiều hơn Chả sao cả trường anh dạy cũng gần nên vấn đề xe không đáng bận tâm. Còn tiền này thì từ từ chúng ta làm lại rồi trả, cố yếu, bây giờ phải lo cho sức khỏe của mẹ em trước. Chúng ta sao? Món nợ đó chỉ có mình anh thôi, anh sang ạ. Đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của Hương và dĩ nhiên cô ta không hề nói ra như thế, mà thậm chí là một câu nói có ý nghĩa cực kỳ khác. Em, em nợ anh nhiều quá. Nhất định số tiền này em sẽ trả lại cho anh Nhưng trước hết em cần phải kiếm thêm số còn lại Để đủ theo được liệu trình điều trị của mẹ Anh cho em thời gian nhé Em điên quá Tương lai sau này mình cũng là vợ chồng Mà tính toán với nhau làm gì chứ Mẹ của em thì cũng là mẹ của anh thôi Có gì đâu Năm nay cũng là năm cuối của em Ráng lo học cho tốt Còn tốt nghiệp Số tiền còn lại anh sẽ kiếm cách chồng đủ cho em Tạm thời Em dùng 60 triệu đó xoay sợ trước đi. Hương nắm lấy tay Sang, cô ta giả tạo nói. Chồng à, em yêu anh. Ngốc quá, anh cũng yêu em. Đêm hôm đó, hai đứa nằm cạnh bên nhau không ngủ, mà lại có những suy nghĩ riêng. Với Hương thì bây giờ cô ta đang nhớ tới người yêu mạnh giàu có, còn Sang thì đang đau đầu, không biết chạy đâu ra số tiền để đưa cho Hương. Người đầu tiên mà anh nghĩ tới chính là mẹ sang biết tiền anh gửi về Đa phần mẹ đều tiết kiệm Chứ không tiêu xài gì Cho nên anh nói anh có việc cần Thì bà cũng không ngần ngại Mà giao cả cho con trai Nghĩ là nghĩ như thế thôi Chứ anh không đành đoạn nở lòng nào Mà lấy đi tiền dưỡng già của mẹ Họ như đưa tiền cho anh dùng hết Lỡ bà có ốm đau Đói kém thì phải làm thế nào Làm vậy khác nào Anh đang hút máu của chính mẹ mình đâu Không được Nhất quyết không được Phương pháp thứ hai có thể tính đến Chính là vay nóng tiền của bọn xã hội đen Ở ngoài xã hội Cách này có thể ngay lập tức Mang được một số tiền lớn về tay Nhưng suy đi tính lại Thì cũng có quá nhiều rủi ro và nguy hiểm Lỡ như sang không trả đủ tiền Theo đúng hạn Thì lấy mẹ đẻ lãi con Cứ như vậy mà chồng chất càng ngày càng nhiều Rồi cuối cùng mẹ cậu cũng sẽ phải Vung tiền ra để cứu cậu Thậm chí, nếu số lại quá cao, thì chuyện bán nhà bán đất để trả nợ là điều có thể xảy ra. Cách này xem chừng cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Ngoài hai cách đó ra, thì thật sự Sang chẳng còn có thể nghĩ được ý tưởng nào tốt hơn. Anh gần như bất lực trong việc tìm giải pháp, bây giờ mà có đến hai cái độ thì chưa chắc đã nghĩ ra. Anh chán nản định đi ngủ, sáng mai ra bến xe đón mẹ của Hương, thì đột nhiên đầu anh lại nảy ra một ý tưởng có phần điên rộ. Hai cái sao? Phải, nếu như mình bán bớt nó đi thì chắc chắn sẽ đủ. Sang nằm đó, tiếp tục đắn đo về giải pháp số 3 vừa mới nhảy ra trong đầu anh. Nếu như thực sự anh làm cách này thì lập tức sẽ có được số tiền đủ lớn để mà đưa cho Hương lo liệu. Chuyện này cũng chả dính vào vay mượn hay liên hệ với ai cả. Nên cũng không lo ảnh hưởng Nhưng mà có điều Nếu quyết định rồi Thì coi như không còn đường để có thể lùi lại nữa Rủi ro về sức khỏe của anh Cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn Sang khẽ đưa tay Sờ xuống dưới Rồi anh nghĩ đến tương lai Tiếp sau đó anh lại nhìn Hương một lần nữa Cố gắng chặt môi Để thể hiện quyết tâm tột độ Sang đã đưa ra một quyết định Được xem là quan trọng nhất cuộc đời anh Anh khẽ ôm Hương mà nói Anh tưởng hôm nay mẹ em sẽ tới, không ngờ là mai. Em thay anh đón mẹ rồi chăm sóc cho mẹ mấy ngày nha, anh có công việc phải đi đột xuất. Nghe nói như thế, cô cứ lo sợ rằng anh tính bỏ trốn nên cực kỳ lo lắng, gấp gáp hỏi. Anh định đi đâu thế? Sao không nói cho em biết? Chuyến đi đó có quan trọng không? Anh tính đi Tây Ninh để mượn tiền cậu anh ở đó về lo cho mẹ em. Lên trên đó rồi, chắc anh ở lại với cậu ít ngày coi như thăm hỏi Hy vọng là mọi việc em xuôi Đó chẳng qua, chỉ là một cái cớ mà thôi Thực chất thì sang vốn chẳng có ông cậu hay bà con nào ở Tây Ninh cả Mục đích duy nhất anh tìm đến đó là để bán thận Anh nghĩ bây giờ chỉ còn mỗi cách duy nhất đó Có thể đủ tiền để cho mẹ hương chạy chữa mà thôi Anh không dám nói ra vì anh sợ người yêu mình sẽ kịch liệt phản đối, nên mới bịa ra lý do. Thực tế là Hương nếu có biết thì chắc cũng chẳng thèm quan tâm tới anh. Thậm chí Á còn cười thầm trong bụng và cho anh là một kẻ gàng rỡ, ngốc nghếch, không biết chừng mực. Á ta cho rằng anh đang nói thật, và trong lòng cũng đang rất hy vọng, chuyến này Sang sẽ ôm về đủ tiền để có thể thay mình trả nợ và lo viện phí chữa bệnh cho mẹ cô. Sẵn thời gian đó, Cô ta sẽ tranh thủ hướng dẫn mẹ mình Diễn sao cho khớp vai Và cũng sáng trèo kéo thêm vài đồng Từ những gã nhân tình khác vả lại cô không hề muốn trả nợ cùng với Sang Thế cho nên đợi anh vay xong chuyến này Hương sẽ đá Sang luôn Để khỏi lưu bu hỏng việc Khúc gỗ quý cuối cùng cũng bị bào đến những lớp cuối Thì coi như đến mức đó Anh cũng đã không còn giá trị lợi dụng nữa Hết thứ để Hương phải lưu luyến Sáng hôm đó, cả hai đều chuẩn bị cho nhiệm vụ của riêng mình. Hương thì ra bến xe đón mẹ, còn Sang thì bắt xe đi Tây Ninh, để bán một trái thận trong người. Kể từ lúc anh quyết định bước lên xe, thì đó cũng chính là lúc mà cuộc đời của anh đã trẻ sang một trang mới. Một viễn cảnh tương lai đầy đen tối và ẩm đạm, đang chờ đợi, ập lên đầu anh. Những sự đau khổ của Sang, giờ đây mới chỉ là sự khởi đầu. Lên tới bến xe Sang liên hệ với người môi giới Đang đợi mình ở khu vực gần đó Anh cùng với hai người khác Cũng có nhu cầu bán thận Được chở trên chiếc xe trung chuyển 16 chỗ bình thường Qua khoảng 20 phút chạy xe Thì bọn họ cùng đến Một căn hộ nhỏ Nằm lọt thổm trong một cái hẹm bé tí Người môi giới đưa cả ba lên lầu 2 Sau đó mới sắp xếp chỗ cho bọn họ Rồi dặn dò Hiện tại ba người sẽ ở đây Để tụi tôi bồi bổ sức khỏe Khoảng tầm một tuần nữa Trong thời gian này sẽ lấy máu xét nghiệm lâm sàng xem Có bệnh truyền nhiễm hay không Đợi qua một tuần rồi tụi tôi Sẽ có lịch mổ Hai người kia thì không có ý kiến Nhưng sàng lại khác Anh nhậm tính thì một tuần đợi mổ Xem ra quá dài Chưa kể còn phải tỉnh dưỡng sau mổ Rồi mới có thể đi đứng Thời gian vì thế sẽ bị dời lên Đến hơn nửa tháng có khi Không có tiền nhanh thì bệnh tình của mẹ Hương lại càng thêm nguy hiểm. Sàng lập tức trình bày nguyện vọng. Anh ơi, anh có thể thu xếp cho em mộ sớm sớm được không? Người đàn ông môi giới nghe Sàng nói bằng một chất giọng, vừa ngập ngừng vừa lo âu, anh ta cũng lấy làm lạ mà hỏi. Bộ có chuyện gì hay sao mà trông anh có vẻ gấp gáp thế? Đợi bồi bộ ít ngày đã chứ, thiếu chất thì sức đâu mà mổ Với lại còn phải xét nghiệm tổng thể. Nên không vội vàng được đâu Sang vẫn kiên trì Anh khẩn thiết giải thích Mẹ vợ em đang bị nôn thư Thế bào ác tính đang phát triển từng ngày Nên em cần gấp Để cho mẹ xạ trị nhanh Em là dân sư phạm Nên lối sống lành mạnh sạch sẽ Chưa từng bị truyền nhiễm hay là bệnh xã hội Anh có thể xét nghiệm nhanh cũng được Có kết quả thì cho em lên mổ ngay nhé Ngừng lại vài giây Người môi giới nhìn Sang với ánh mắt có chút gì đó cảm phục Anh ta nhìn lướt toàn thể vóc dáng của Sang rồi bảo Không thể, tôi nói đúng một tuần lại đúng một tuần Còn anh có cần tiền thì tôi sẽ cho anh ứng Sang có chút hơi thất vọng Nhưng trước thái độ cứng rắn của đối phương Anh cũng không dám nói thêm Anh bỏ cặp xuống thở dài Hai tay bấu chặt vào đầu gối Người môi giới kia trong Sang cũng thấy tội nên bảo Cần ứng tiền bao nhiêu tôi đưa, chỉ cần lăn tay xác nhận là xong. Tiền ứng trừ vào tiền bán thận, không tính lãi hay hoa hồng gì cả. Câu nói này như đã giúp Sang gỡ được mớ sát suối. Khuôn mặt anh liền lập tức trở nên tùy tắn. Anh đáp. Tôi muốn lấy hết, 250 triệu tiền bán thận, mổ xong, tôi sẽ về tay không cũng được. Lời đề nghị đầy bạo gan của anh không chỉ làm cho người môi giới kia bất ngờ, Thậm chí khiến cho hai kẻ bán thần còn lại cùng phát sóc Đụng một cái Sang đòi lấy hết ra một tể Lỡ đâu anh cầm tiền bỏ trốn thì làm thế nào Ánh mắt tràn đầy hy vọng của Sang Đang nhìn chăm chăm vào gã môi giới Anh ta lấy một điếu thuốc ra Hút một hơi thật sâu Rồi nói từng tiếng chắc địch Nãy ông anh là thầy giáo Nên yêu cầu lấy trước toàn bộ của ông Tôi chấp nhận đấy Coi như là có chút tôn trọng người hành nghề cao quý Nhưng ông cũng nhớ, nhận tiền rồi thì hành xử sao cho đẹp. Nếu mà dám bảo gan bỏ trốn, thì coi chừng cái mạng của ông anh đấy. Trước lời nói đầy sát lực của cả môi giới, có thân hình đồ tể kia, Sang không hề có chút nào là e sợ. Bởi vì anh không có ý định ăn quyệt tiền người ta rồi bỏ trốn, nên cũng không có ý phải rén. Sang đáp lại một câu chắc nịch. Một trái tận thì không lớn bằng danh dự sống còn của một con người đâu. Cảm ơn anh dịu lắm. Chỉ 20 phút sau, toàn bộ số tiền bán tận 250 triệu cũng đã được chuyển vào tài khoản của Sang, mà không cần bất cứ một tờ cam kết nào. Bên dưới đó còn có kèm theo cả ghi chố mà thấm đẫm tình người. Mỗ xẻ xong thì cứ ở lại tỉnh dưỡng cho khỏe hẳn về. Tiền cứ chuyển về cho người thân say sợ trước. Mình cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ, khi nào anh khỏe hẳn tôi mới cho xuất viện đấy. Tôi không ngờ sang gặp lại một gian hồ Sống có tình nghĩa như thế Không những cho anh ứng trước toàn bộ tiền Không cần giấy bảo đảm Mà còn chăm sóc chu đáo Trước và cả sau phẫu thuật Xem ra giang hồ cũng có 5-7 loại khác nhau Có loại máu lành tàn nhẫn Nhưng cũng có loại văn minh Và sống rất tình nghĩa Anh chuyển 240 triệu cho Hương Để lo cho mẹ 10 triệu còn lại anh tính sẽ tặng cho người môi giới Coi như là một lời cảm ơn chân thành trước những gì mà anh ấy đã làm cho mình lúc đó Hương đang ngồi nói chuyện với mẹ đột nhiên nghe tiếng thông báo biến đồng số dư lập tức mở điện thoại ra xem trong lòng chỉ nghĩ chắc là mấy gã dạy gái kia chuyển cho cô ít tiền để lấy lòng thôi nhưng Hương cực kỳ bất ngờ khi thấy người chuyển là sang thậm chí còn chuyển một mạch cho mình tầng 240 triệu cô không dám tin là trong vòng chưa tới một ngày anh đã mượn được tiền của cậu mình nhanh như thế Sang còn nhắn kèm theo Mình sẽ ở Tây Ninh Một khoảng thời gian Tầm 20 ngày Không về trọ Dạng Hương cố gắng chăm sóc mẹ chu đáo Đồng viên tinh thần thường xuyên Hương nhắn lại xác nhận Đã nhận được tiền Và cũng ẩm mưu cho qua chuyện Chứ thật ra đối với một người nhà ta mà nói Bây giờ Sang không khác gì Một con chốt Đã đi hết nước cờ Anh muốn đi đâu thì tùy Ở lại bao lâu thì ở Cô ta chẳng thèm quan tâm Thậm chí bây giờ sang biến mất hẳn, khỏi cuộc đời của Hương thì càng tốt. Một nụ cười bị ổi xuất hiện trên gương mặt, Hương quay sang nói với mẹ. Mỏ vàng của con mới chuyển tiền về cho mẹ đây, bây giờ có tiền để trả nợ và chữa bệnh rồi đó. Bà Hiền nhìn con. và nhìn màn hình điện thoại với con số 200 triệu đang hiện lên, vừa có chút không tin, nhưng cực kỳ vui sướng. Thật hả? Nhưng mà hai đứa vay của ai thế? Lại bao nhiêu? Hơi đầu quan tâm. Con có vay đâu, của ông Sàng vây đấy. Lại bao nhiêu cũng là ông ấy trả. Có dính dáng gì tới mẹ con mình đâu mà lo. Bà Hiện hỏi một câu hơi thừa thải. Mặc dù vốn chính bản thân, Cũng đã biết trước câu trả lời của con gái. Bộ con tính không trả số tiền này cho nó sao? Hương cười khẩy gian manh, rồi đáp. Bác Thang lên hỏi ông trời, Lấy tiền cho gái có đòi được không Ông cũng hết giá trị rồi Bây giờ con chỉ muốn cưới cho được mạnh thôi Mẹ tắm rửa tay đồ đi Rồi con đưa đi khám Chừng đoán tổng quát thêm lần nữa Đợi bác sĩ ra phát đồ điều trị Rồi nhập viện luôn Giai đoạn 1 chữa có được không con Sao mẹ thấy lo quá Mẹ đừng có lo Không sao đâu Cũng may là mình phát hiện sớm đấy Cứ thế bà Hiền đi khám Rồi bắt đầu nhập viện để điều trị Sang thì tiến hành lấy thận và ở Tây Ninh tỉnh dưỡng hơn một tháng. Kể từ khi nhận được tiền thì tần suất Hương trả lời tin nhắn của anh ngày một thưa. Ban đầu là vài phút, sau đó cả tiếng, bây giờ có khi tới cả ngày cũng không thèm đáp. Kể cả những tin nhắn hỏi tâm sức khỏe mẹ Hương. Trong lòng anh thì chỉ nghĩ rằng có lẽ Hương bận chăm sóc mẹ với đi học, đi trực thành ra mới không thể trả lời tin nhắn của anh. Đợi cho sức khỏe ổn định Và cơ thể anh dần quen với việc hoạt động Khi chỉ còn một quả thận Thì Sang sẽ về lại Sài Gòn Thời gian ở đó với hai người Cùng bán thận và môi giới cũng đã gắn kết họ lại với nhau Nhìn thấy cảnh Sang cả ngày Ngồi hống tin nhắn của người yêu Đến mức dài cả cổ mà phát chán Bằng con mắt nhìn đời Sỏi sẵn và tinh vi của mình Người đàn ông từng trải sự đời Anh ta liền nhận ra vấn đề Và tiến lại gần chỗ Sang Rồi hỏi Hình như chú em mày bị người ta cho chim cuốc rồi thì phải. Anh nói như vậy là sao? Em không hiểu cho lắm. Do ở đây cả tháng, nên chuyện xưng hô cũng không còn xã giao như trước. Thực ra sang hiểu ý của anh ta đang muốn nói gì. Chỉ có điều anh đang cố tình giả vờ ngờ nghệt tôi Người môi giới kia ngồi xuống bên cạnh rồi nói tiếp. Người ta lợi dụng chú mày để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ thôi. Chứ có yêu thương gì chúng mày đâu mà chờ đợi chứ Anh nói cái này không phải Chưa khéo có khi Cái chuyện đau bệnh kia là bịa ra đấy Anh đừng có nói như thế Tội người yêu em Cô ấy đang năm cuối y khoa vả lại đang chăm mẹ ở bệnh viện nên rất bận Chưa tính lịch đi trượt nữa Bọn em bên nhau cũng đã gần 7 năm Em hoàn toàn tin tưởng cô ấy Tin tưởng gì Tình chục năm thì anh mày cũng đã có rồi đấy Nếu không nhờ phước của nó Tào đâu có lâm vào con đường giang hồ này chứ Chú em mày tính tình lương thiện Nên chưa hiểu hết trò đời đâu Nhìn mặt mày bây giờ y chang anh ngày xưa Mà thôi Cứ coi như là giữ cho mình một chút hy vọng Tuần sau Anh cho xuất viện Chú mày có thể lên đó kiểm chứng Nhưng mà anh đảm bảo với mày Con nhỏ đó và người nhà nó sẽ tìm đủ mọi cách Để từ chối mày thôi Nghĩ thử coi Ai lại gã con gái của mình Cho một thằng con trai chỉ có một bên thận cơ chứ Ngộ nhở nó có hộng hốc Thì con bé kia há phải ngậm hờn sao Tỉnh táo lên chứ Nói vừa dứt câu Anh ta bước ra khỏi phòng Để lại mình Sang đang ngập chìm Trong những suy nghĩ không hồi kết Có thật là Hương sẽ đối xử với anh như thế Sang cũng có chút hoang mang Và tâm lý cũng bị những lời nói đó Của ông anh mồi giới kia Tác động ít nhiều Anh bồn chồn lo lắng và suốt ngày cứ giữ khư khư chiếc điện thoại, chờ đợi tin nhắn từ người yêu. Nhưng càng chờ thì dường như mọi thứ, càng trở nên vô vọng. Sang vẫn cố gắng giữ cho mình một chút tinh thần lạc quan. Anh nghĩ giai đoạn này đang là giai đoạn nước suốt để cô thực hiện đồ án tốt nghiệp nên không mẩy may có chút nghi ngờ. Cứ như vậy mà một tuần lễ lay lẳng lặng trôi qua. Ngày sang được xuất viện và rời khỏi căn nhà tập trung hai tầng đó. Cũng đến Anh giận đồ rồi bước ra khỏi phòng. Bên ngoài đã có anh môi giới đợi sẵn ở đó. Gã ta đưa gói thuốc ra cho Sang làm một điếu. Dù không hút, nhưng anh cũng nhận lấy cho hắn vui. Hai người leo lên xe rồi lăn bánh, thẳng tiến đến bến xe để Sang trở về thành phố. Sang rút 10 triệu tiền mặt. Đề lên ghế lái sửa cất tiếng. Thời gian qua, cảm ơn anh đã tạo điều kiện và chăm sóc cho em. Em có tí lòng thành. Coi như gửi anh trà bánh, mong anh đừng từ chối. Gã đàn ông môi giới nhìn thấy tiền sang gửi, bất giá, bật cười. Một tay đánh lái vô lăng, tay còn lại thì vỗ vai sang, sẵn khoái đáp. Anh thấy chú mày cũng biết cách sống đây. Anh có giúp chú mày được gì đâu, sao lại để tiền cho anh? Nét mặt sang đầy vẻ cảm kích và biết ơn. Anh sờ vào vết thương phẫu thuật còn chưa lành hẳn, bọc bạch. Anh mà không cho ứng sớm Thì không biết phải chạy đâu ra tiền Để chữa cho mẹ vợ nữa Cũng có hiếu quá đây Như vậy cũng tốt Nhưng tiền đó chú mày cứ giữ lấy mà dùng Coi như có cái phòng thân Ai nhận quà của người bệnh bao giờ chứ Anh là giang hồ chứ có phải Bác sĩ rỡm đâu Mà vả lại Sau này nên cẩn thận một chút Không phải ai cũng có tâm tính tốt đẹp như mình đâu Cái cuối cùng anh muốn dặn chú là vẫy bình tĩnh sống, dù trời có sập xuống thì cũng không làm điều gì dại dột ngay chưa. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập truyện tiếp theo nhé. Còn bây giờ tôi Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.